Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 23 anh hùng tuổi xế chiều ở xa 5 cái mũi giờ gần 6.000 cây số bên ngoài xét len quần đảo địa khu. Vị trí này ở vào sở cốt len phía bắc 210 cây số. Bởi vì nơi này tại trước khi chiến đấu là cách không người quần đảo địa khu. Vì lẽ đó, tại chiến hỏa tuyệt không thiêu đốt đến bước này. Căn cứ phạm vi hoàn hạ Nơi này bị chia làm nước Anh lâm thời khu hành chính Manchester, Manchester, cùng Ireland, Ireland chỗ giao giới Vì lẽ đó trong hội này tất cả thành khu toàn bộ lấy chữ cái mơ cùng y mở đầu. Mà bởi vì người Anh cho dù ở chiến hậu vết thương bên trong, yêu Nguyên Tuân theo mình nói chuyện say xưa phong đổ xe phơn sen cùng ưu nhã đai ti. Vì lẽ đó... Nơi này tất cả thành khu toàn bộ lấy mi đến mệnh danh mà chúng ta xét lên quần đảo. Lại vừa vặn kẹt ở mi 134 cùng mi 152 tòa thành thị vận chuyển tuyến bên trên. Nhưng là... Nơi này bản thân nhưng không có bất luận cái gì là thành thị. Dù sao nơi này lúc đầu cũng không có người nào thuốc lá. Trên thực tế, tại hiện tại mọi người trong ý thức đã đem nơi này cấp quên mất. Đây cũng chính là chiến cảnh nhóm hy vọng đúng. Ngươi không có nghe lầm. Bọn này đảo phạm vi bên trong. Tồn tại một tổ chức. Một cái tài chính phủ người ngoài biên chế tổ chức. Bọn hắn tự xưng. Chiến cảnh, ách, tốt a Nói câu lời thật lòng. Tổ chức này danh xưng thật sự là lại thổ lại chung nhị. Thậm chí, còn lộ ra điểm không có gì văn hóa cảm giác cứng ngắc. Nhưng là ngươi khả năng không biết Tại đát Từng Người đột biến còn không có hoàn toàn thống trị thế giới này thời điểm Tổ chức này danh hiệu Có thể nói là vang vọng cả nhân loại xã hội Bọn hắn là một cách từ người đột biến tạo thành đoàn thể Thành viên số người nhiều nhất thời điểm có 100 người tới Mà ít thời điểm Chỉ có không đến 10 cái Vậy bọn hắn làm qua cái gì đâu vậy coi như nhiều Chuyện thường ngày đồng giảng mau cứu thành thì Sau đó cứu vứt mấy lần thế giới Hủy diệt mấy lần người đột biến cùng nhân loại ở giữa chiến tranh Thay đổi 2-3 lần thời không Còn giống như đã cứu một lần Thái Dương hệ Dù sao, không có bọn hắn đoán chừng vị diện này đã sớm không còn tồn tại Nhưng là Anh hùng chính là như vậy Không quản ngươi cứu vứt thế giới này bao nhiêu lần Nhưng là chỉ cần có một lần sai lầm, liền sẽ bị thế giới này chỗ vứt bỏ. Nhân loại cùng người đột biến chiến tranh rốt cuộc vẫn là phát sinh. Lần này, chiến cảnh nhóm thất bại. Vì lẽ đó, đã từng những cái kia anh hùng sự tích cũng theo đó bị chiến hỏa phá hủy, chiến cảnh. Đã sớm không có người còn nhớ rõ. Bộ này phi hành khí tốc độ rất nhanh. Nhưng là... Vẫn như cũ đi qua dài đến 4 giờ Mới rốt cuộc đi vào xét len quần đảo trên không Sau đó máy bay chuyển đổi thẳng đứng lên xuống chế độ máy bay Bắt đầu nhanh chóng hướng về một chỗ dưới mặt hồ hàng Mà cái kia mặt hồ Cũng trầm rãi vỡ ra một cái lỗ hồng lớn Tiếp theo nước hồ khuyên tiết Một cái to lớn bình đại tùy theo thăng lên tới Cái kia phi hành khí vững vàng rừng ở phía trên Nơi này chính là chiến cảnh hiện có duy nhất một chỗ căn cứ. Ánh mắt đi vào một đầu hành lang lên. Nơi này ở vào dưới mặt đất. Vì lẽ đó tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ đến từ đỉnh đầu chích quang đèn. Cun bọn người ở tại phi hành khí bên trong thích ứng u ám về sau. Lạnh không chừng đi tại dạng này sáng tỏ địa phương. Khó tránh khỏi có chút không quá thích ứng. Vì lẽ đó... Tử lương liền hướng trên người của ngươi hỏa vẽ như thế một cách phù chú Sau đó tại ta đụng vào trên sách ngân tròm bạc dương phù chú thời điểm Liền cùng ngươi kim tròm bạc dương phù chú đổi vị trí ban vừa đi vừa hỏi Hẳn là chuyện như thế Logan huệt miệng nói Hiển nhiên Hắn đối từ lương ấn tượng không tốt lắm Bao quát hắn trên người mình hỏa vẽ những thứ đầu ngồn ngang này Đang nói Bốn người một heo liền đi qua một cái chấu ngoặt. Sau đó, một cái khắc ấm lấy to lớn cửa chính liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Logan dừng bước lại. Bên trong, là cái gì quân nhìn xem đại môn kia, không khỏi hỏi. Tổng chỉ huy phòng, ân, hoặc là gọi chiến cảnh tối cao người phụ trách văn phòng. Cũng có thể gọi quân phản loạn bộ tư lệnh, ta cũng không biết, dù sao, đây chính là lão gia tử gian phòng. Logan nhúng bả vai nói. Lão gia tử Hannibal cũng nghi ngờ hỏi câu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão gia tử. Ta vẫn luôn gọi như vậy hắn. Nhưng là nếu như các ngươi nghĩ lộ ra lễ phép một chút. Vậy các ngươi có thể gọi hắn ế giết tiên sinh. Hoặc là dùng hắn thật lâu trước đó danh hiệu. Mác nê tô. Mác Lão Huy gãi đầu một cái. Nghe rất lợi hại, nhưng là giống như không chút nghe nói qua. Đương nhiên chưa nghe nói qua. Bởi vì các ngươi trong sách vở xưa nay không khả năng xuất hiện một người như vậy. Dù sao. Đi vào đi. Bên trong chính là các ngươi muốn đáp án. Những người còn lại nhìn xem trước mặt cửa. Trải qua nhiều như vậy. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng tải cái này trong lúc mấu chốt do dự cái gì. Vì lẽ đó... Cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Bước đi lên đi. Môn kia tựa hộp là có cảm ứng trang bị. Đang đến gần về sau. liền tự động hướng hai bên tách ra. Một cái đại sảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn qua chiến tranh phiến các bạn học hẳn là đều có thể tưởng tượng đến sáng này một bộ tràng cảnh. Chính là tại chiến khu tư lệnh viên trong văn phòng. Đều sẽ dán vào đủ loại tình báo mạng lưới quan hệ. To lớn địa đồ. Chính giữa bày biện tác chiến sa bàn. Thành chồng chất đống văn kiện giống là như núi nhỏ. Nhưng là cách này được vinh dự quân phản kháng thủ lĩnh văn phòng địa phương. Tựa hồ cùng trong tưởng tượng bộ ráng không có chút nào đồng dạng. Nơi này không có một chút xíu bộ tư lệnh bầu không khí. Ngược lại. Có điểm giống là một cách hơn nửa thế kỷ trước cũ ký nơi ở. Đám người hiện tại chỗ đứng lấy địa phương chính là phòng khách. Ở giữa có cái rất cũ ghi đầu to tivi. Một tấm phủ lên khăn trải bàn trên bàn trà. Bay biện một chút đời cũ nát tiêu tốn chén trà nhỏ. Một đầu cửa nhỏ hành lang hai bên là hai cái gian phòng. Mặc dù không nhìn thấy bên trong đến tình huống. Nhưng là. Một đoán liền có thể đoán được. Một cách là phòng bíp. Một cách là phòng ngủ. Dạng này một màn để một đoàn người hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Mà lúc này đây, một cái lão nhân cũng chống quải trường từng chút từng chút theo một cái trong phòng nhỏ đi tới. Hắn ăn mặc bình thường ở không lão nhân dài xuyên cái chủng loại kia dày đặc quần áo. Quần nhìn qua so sánh với thân còn dày hơn một chút. Xem ra. Chân của hắn chân rất sợ lạnh. Một thân hoa dâm tóc lý còn tính là tinh thần. Giữa lông mày có thể nhìn ra được. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ. Thậm chí là qua tuổi 50 về sau. Đều là một cách mang theo loại kia không sẵn tử uy khí đầu người. Nhưng là hiện tại. Có chút rú cột lấy làn ra cùng nặng nề khói mắt. Đã để hắn biến thành một cách đi vào tuổi già lão nhân. Hắn nhìn đứng ở tổng mấy người. Đầu tiên là xứng sờ một cái. Sau đó. Dung đồng nguy bắt đầu. Mau đem trước ngực kính lão mang lên. a các ngươi tới. Hắn mang theo điểm ấy nấy nói. Cảm giác kia giống như là có người tới nhà làm khách. Nhưng lại đột nhiên không có sếp lê đồng dạng. Cái kia. Vậy các ngươi ngồi trước, nước một hồi liền đốt tốt. A đúng đúng cái ghế, nhìn ta đầu này. Hắn nói nói. Sau đó, bốn cái ghế liền theo góc phòng bên trong bay ra. Tự động vây quanh ở bên cạnh khay trà. Phía trên kia, cũng đều bộ đồ hàng len điểm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 24 toàn viên đến đông đủ nước rất nhanh liền đốt tốt. Cái kia ấm nước là mình bay ra ngoài. Sau đó rất chính xác đem nước trà đổ vào mỗi người cách ly trước mặt bên trong. Kỳ thật cũng không quá chuẩn xác bởi vì lão uy cách ly trước mặt biên giới bị tràn ra một chút. Cái kia đã từng bị trở thành mát neto lão nhân lễ phép đem cái kia mấy giọt nước đỏng lao khô. Mọi người có thể thấy rất rõ. Hắn cầm khan tay tay tại run Mắt nè tô nhìn thấy ánh mắt của mọi người Bất đắc dĩ cười cười Ba Kinh Sơn điểm báo Người cuối cùng sẽ già Cuối cùng sẽ không còn dùng được Ta đã từng cũng rất khó tưởng tượng ta sẽ có một ngày như vậy Nhưng là Một ngày này cuối cùng vẫn là tới Hắn nhàn nhạt nói xong Sau đó thử bưng lên ly trà trước mặt Thế nhưng lại bị nóng rút tay về Lần này tài lái xe của ta như thế nào dừng xe là sớm? Vẫn là trễ hắn hỏi. Đám người phản ứng một hồi mới hiểu được lời này là có ý gì? Hơi chầm một chút, bất quá. Cảm ơn ngươi. Cun vẫn là miễn cứng ngăn chặn chấn kinh trả lời vấn đề của đối phương. Nàng thực tế là khó có thể tưởng tượng. Một cách lão nhân. Vậy mà cách xa mấy trăm ca? mơ Đem một hàng tàu điện ngầm theo một chỗ. Kéo xuống một địa phương khác. Hơn nữa hoàn toàn không có đụng vào đường hầm biên giới. Loại chuyện này quả thực chính là thần tích Ngươi là. Cấp 5 người đột biến Hanni ban hỏi. Trên thực tế hắn đại khái đã biết rõ đáp án. Có thể hoàn thành loại chuyện như vậy người. Đương nhiên chỉ có thể là một tên cấp 5 người đột biến nhưng mà. Để hắn kinh ngạc chính là. Không. Ta là một tên cấp 4 người đột biến. Magneto hồi đáp. Đúng vậy. Magneto chỉ là một tên cấp 4 người đột biến. Cái dai tầng này người đột biến. Tại hiện tại nhân khẩu cơ số dưới. Có chừng 2 vạn 5 ngàn người tả hữu. Nhưng là có thể tại mấy trăm cây số bên ngoài khống chế một bố tàu điện ngầm dọc theo tinh chuẩn lộ tuyến lao vùng vụt người. Người tìm một cái cấp 5 người đột biến đều rất khó làm được. Như vậy có người muốn hỏi, vì cái gì một cái cấp 4, lại có thể làm ra cấp 5 người đột biến đều khó mà hoàn thành sự tình đâu nơi này. liền muốn nói rõ một chút, người đột biến năng lực phân chia. Kỳ thật, năng lực đẳng cấp cao thấp, cũng không đại biểu loại năng lực này chính là mạnh nhất hoặc là yếu nhất. Đẳng cấp càng cao chỉ có thể nói rõ loại năng lực này tiềm lực càng lớn. Nói cách khác năng lực hạn mức cao nhất càng cao Mà huấn luyện Trưởng thanh trờ Cũng đều sẽ tăng cường loại năng lực này Cho nên đừng cảm thấy đẳng cấp cao nhất năng lực chính là mạnh nhất năng lực Nhưng là Đẳng cấp ở giữa nhất định vẫn là có kinh ngạc ngươi để một con hớp kỳ đi đơn đấu một đầu tây giác Như vậy lợi hại hơn nữa hớp kỳ cũng không có phần thắng Mà Tây Giác cũng cơ bản không có khả năng đánh thắng khủng long bảo chúa. Vì lẽ đó đẳng cấp ở giữa hoàng câu vẫn là tồn tại. Nhưng là mọi thứ đều có ví dụ tại người đột biến bên trong chính là tồn tại một chút gì loại. Bọn hắn có thể thông qua cường đại năng lực bản thân. Đến đột phá đẳng cấp ở giữa giới tuyến đơn cử phổ biến nhất làm người biết ví dụ. Người đột biến xã hội chúa cứu thế sạc lơ răng xíp xa vi ơ. Cũng chính là giáo sư. Chính là một tên cấp 4 người đột biến. Nhưng là hắn đối đại não cùng tư duy năng lực khống chế đã đạt tới một loại gần như thần cấp độ. Tại hắn năng lực đỉnh phong nhất thời kỳ. Chỉ cần một cách đối mặt. Đã có thể làm cho một tên cường đại cấp 5 người đột biến trực tiếp não tử vong. Mà ôn ve cũng là một cái rất rõ ràng ví dụ. Kỳ thật ngươi chớ nhìn hắn đánh nhau lúc đau thương bất nhập. Đánh đâu thắng đó. Kỳ thật. Hắn chẳng qua là một tên cấp 3 người đột biến. Chỉ bất quá. Hắn đã từng trải qua một lần thí nghiệm. Để cho mình toàn thân xương cốt toàn bộ kim loại hóa. À. Đúng. Chết trong tay hắn xuống cấp 4 người đột biến vô số kể. Thậm chí. Liện cấp 5 người đột biến hắn đều giết qua. Về phần mắc nè tô. Nói như vậy. Hắn cùng giáo sư là thuộc về một cách loại hình, tài năng lực phương diện, đều là tuyệt đối thiên tài. Đẳng cấp ước thúc trong mắt bọn họ, đã không có ý nghĩa gì. Nếu như nguyện ý, hắn thậm chí có thể thay đổi toàn bộ địa cầu từ trường. Vì lẽ đó, để hắn đi túm một đoàn tàu lửa, vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy, nói xong những này, chúng ta trở lại chuyện chính. Cấp 4 không chỉ là Han ban tất cả mọi người không nghĩ tới, mình vậy mà nghe được sẵn này một đáp án. Magneto gật gật đầu. Đương nhiên là cấp 4. Vấn đề này ngươi cũng hỏi qua nhiều lần. Ta cũng giải thích qua nhiều lần. Còn có cái gì có thể kinh ngạc ban nhớ nhớ mày? Nhiều lần thế nhưng là... Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt A Magneto xứng sở, ai, nhìn ta trí nhớ này. Ta quên trí nhớ của ngươi đã bị sửa đổi qua. Hắn mới phản ứng được đồng dạng nói ra. Như vậy hiện tại. Ta phải gọi ngươi Hanni Ban đâu. Vẫn là tử lương đâu tùy tiện. Dù sao cách này ớt đều là tư giả. Ngươi hẳn là cũng không thèm để ý đúng không. Cho nên nói. Chúng ta trước đó liền gặp qua ni Ban nghi ngờ nói. Đương nhiên gặp qua. Ngươi tải cách này quân phản loạn trong căn cứ ngốc dòng dã hơn một năm. Trên thực tế ngươi tại mấy tháng trước mới rời khỏi nơi này. Mà nguyên nhân đương nhiên là bởi vì bằng hữu của ngươi. Nói xong, Magneto đem ánh mắt chuyển hướng một bên đất trợn mắt húp mồm Ha-li. cùng lão oi. Bởi vì bằng hữu của ngươi một mực không thể đột phá sự luật ký ức bình chứng. Không cách nào cùng nguyên bản ý chí xung hợp. Vì lẽ đó... Ngươi cùng tử lương cộng đồng thiết chí một cái cục Đem mình đưa vào số 127 đô thị Ta không biết kế hoạch này nội dung cụ thể là cái gì Tóm lại Nhìn các ngươi là thành công trốn tới Magneto mỉm cười nói Vì lẽ đó, vị tiểu thư xinh đẹp này Ngươi chắc chắn là Ha Li đúng không còn có vị này Không thể nghi ngờ chính là Y Tiên Sinh Nói đến đây Mác nghe tô đột nhiên xứng sở một cái Không đúng Ta nhớ được mục tiêu của các ngươi hẳn là còn có một cái tiểu cô nương khả ái mới đúng Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống Ngươi nói là Silia nặng Bởi vì tại sao cùng một lần trong cuộc thi Bị khảo thí gia cấp 5 người đột biến khả năng Đã bị viết lên thanh trừ danh sách Vì lẽ đó Vì lẽ đó Các ngươi liền cho rằng ta đã không có cứu phải không đột nhiên, một giọng bé gái truyền tới. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lần nữa mở ra cửa. Chỉ gặp. Silly ăn mặc món kia nàng rất thích váy. Đỉnh lấy một bộ cùng tuổi cực không tương xứng nữ vương phạm ánh mắt. Đi vào phòng. Nơi này Silly chính là chân chân chính chính Silly, mà không phải cái kia bị trao đổi thân thể Silly. Mà cùng sau lưng hắn. Là một tên ăn mặc vô cùng bẩn áo khoác trắng 30 tuổi khoảng chừng nam nhân Một đầu rối bời tóc Dâu ria sồm soàn cái cầm Còn có cái kia mang tính tiêu chí mắt quần thâm Chính là vẫn luôn không có hiện thân tử lương Giờ phút này Hắn chính ngậm điếu si gà Có thể tưởng tượng đến xì si gà này chắc chắn lại là theo Logan cái kia thuận tới Mà trong tay hắn, nắm chặt quyển kia tên là vạn giới bệnh viện tâm thần sách. Ê nhà, ê nhà. Hai năm. Cuối cùng là đem các ngươi đều lấy ra tử lương suyệt mắt thì thảo. Sau đó. Theo trong túi của mình móc ra mấy cây tố phong thịt khô. Mỗi người một bao. Nhai một nhai. Tất cả ký ức. Nên có thể tìm trở về. Tất cả mọi người hồ nghi tiếp nhận cái kia tố phong thịt khô. Kỳ thật tại lúc này mọi người trong ấm tượng. Cái này gọi là tử lương gia họa. Căn bản chính là một cách người xa lạ. Hơn nữa hắn cách này một mặt thần thư dáng vẻ. Thấy thế nào làm sao không giống một cách đáng tin cậy người. Trọng yếu nhất chính là. Nhai thịt khô liền có thể khôi phục ý ức. Loại này nhất cả trứng thiết lập có phải là cũng quá tùy tiện một chút a Còn tốt, lão Huy cũng không có nhiều như vậy nghi hoặc. Hắn trực tiếp liền xé mở thịt khô đóng gói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có chút chua. Đây là cái gì thịt honey ban tải trong phòng bếp mân mê đi ra. Ta cảm thấy các ngươi vẫn còn không biết xó tốt. Tử lương vô cùng nói nghiêm túc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 25 chân tướng không thể không nói. Phần này thịt khô bắt đầu ăn cảm giác không sai. Rất sút. Có điểm giống là đun sôi trứng gà thanh. Nhưng là rõ ràng càng thêm có nhai sức lực. Hơn nữa. Hương vị cũng không tệ. Thế nào chỉ bằng vào cảm giác có phải là liền không có biện pháp phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Ăn. Cái này rất đáng được chú ý. Bởi vì Han Ni ban người này tất cả mọi người quen thuộc. Hắn làm đồ ăn tay nghề mọi người cũng đều là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó. Càng là không biết tài liệu đồ ăn Thì càng khả nghi Như vậy ở đây liền không bán cái nút Cái đồ chơi này là bộ ấp Chuẩn xác hơn mà nói là trong đầu một cái bộ vị Hải má thể Nơi này Là dùng đến sự chứ ghi ước khu vực Không quá lớn Giấu ở não người lệ vị trí trung ương Muốn đem nó lấy ra Còn rất khó khăn Trước tiên cần phải đem bộ óc hong khô, sau đó loại bỏ não làm, lại đem tả rễu bán tầu tách ra. Tách ra lúc còn được chú ý điểm, bởi vì não giữa bộ phận tương đối giòn. Tốt a, nơi này liền không nhiều miêu tả, dù sao Han Ni ban làm những chuyện này còn rất lành nghề. Tùng Hương não mất từ thiểm thực giả bại lộ bên ngoài đại não vì nguyên vật liệu trí thành bản khoản não mất vì nguyên vị. vì ngon thuần hậu Ngọt mặn vừa phải, dư vị nồng đậm, tác dụng ở trong chứa phong phú ký ức tiết điểm có thể dùng dùng ăn người trầm rãi thoát ly mất trí nhớ trạng thái. Cô thể hiệu quả căn cứ mất trí nhớ người tình huống mà định ra. Thế nào kỳ thật nếu như ngươi không đi để ý các đồ chơi này nấu nướng tài liệu kỳ thật nó còn ăn thật ngon. Phòng biết chế ra đồ ăn, công năng lên là tâm là thiên kỳ bách quái. Mà Hanni Ban bình thường không có việc gì liền uốn tại trong phòng bếp nghiên cứu hắn thực đơn. Đúng. Không phải vì ăn. Chính là đơn thuần nghiên cứu. Mà phần này tùng hương não mứt. Chính là đông đảo vật thí nghiệm bên trong hiệu quả tương đối cường đại. Mà theo thịt này làm xuống bụng, những cái kia bị Hanni Ban phong ấm ký ức cũng một chút xíu, dần dần nổi lên. Nguyên lai like, tử lương bọn người sớm tại hai năm trước. Liền đã đi vào thế giới này Nhưng là bởi vì đại vũ chủ ý thức xâm lấn Thế giới này sớm đã hoàn toàn thay đổi Sự Dự luật thiết lập Đã thật sâu tắm vào mỗi người tư duy bên trong Mà loại này lực tư duy đo Tại trải qua dài đến nửa cái thế kỷ tầm bổ lên men về sau Đã trở thành một loại khó mà nói rõ cường đại tồn tại Nó tựa như là mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây Vào đông vẫy nước thành như băng Trở thành vị diện này một loại quy tắc Cho nên làm một cách mới sinh mệnh tiến vào thế giới này về sau Rất nhanh cũng sẽ giữ luật xâm lẫn tư duy Mà tử lương bọn người Khi tiến vào thế giới này trong vòng mấy tiếng Liện toàn bộ bị tẩy não Đúng vậy Thần muốn đem tử lương theo phương diện tinh thần giết chết Nhưng là lại không nắm chắc được tử lương đến cùng ở đâu Lúc nào xuất hiện, vì lẽ đó, liền ôm thà rằng giết lầm 70 ức, cũng không buông tha một cách nguyên tắc. Dứt khoát liền đem toàn thế giới tinh thần của mọi người toàn bộ độc hại một lần liền tốt. Nhưng là, tử lương đến cùng là tử lương. Cho dù là bị tẩy não, cũng tuyệt đối không phải một cách an phận người. Hắn rất nhanh liền phát hiện cách này nhìn như hoàn mỹ hòa bình thế giới phía sau giấu mặt tối. Quá trình này nói thật đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Kỳ thật đến lúc này, cách hắn dáng Lâm Vị diện này, kỳ thật đã qua gần thời gian 1 năm, mà tại Tử Lương rốt cuộc cảm thấy mình sắp đem cái này hắc ám thế giới mò thấy thời điểm, hắn cũng đã bị cài lên xin thanh trừ nhãn hiệu. Bất quá Tử Lương là ai? Nếu là hắn có thể bị dễ dàng như vậy liền thanh trừ hết, Vậy liền không có nhiều như vậy cố sự. Vì lẽ đó, gia hỏa này trong dự liệu trốn. Hơn nữa còn không là bình thường chạy trốn, mà là trực tiếp chạy trốn tới thành khu bên ngoài. A đúng cách này hốn đàn trốn thời điểm vẫn không quên kéo lên một cách tốt. Đó chính là Han-ni-ban. Han-ni-ban bởi vì tự thân lực lượng tinh thần liền thập phần cường đại. Vì lẽ đó hơn nửa năm qua này. Hắn một mực tải thay đổi một cách vô tri vô giác cùng sư dự luật làm lấy chống lại. Như vậy đi qua tử lương như thế vậy một cách phát. Tự nhiên là trực tiếp hoàn toàn thoát ly tẩy não. Tìm về bản thân. Như vậy tiếp xuống phát triển. Đoán chừng mọi người cũng liền đoán được. Tử lương cùng Hanni ban thành công đụng phải từ trước chiến cảnh thành viên tạo thành quân phản kháng tổ chức. Tử lương bởi vì đã lên chính phủ sổ đen. Vì lẽ đó, cũng chỉ có gia nhập quân phản kháng con đường này. Thế nhưng là, hiện tại trốn tới chỉ có Hany ban cùng tử lương hai người. Cách này đương nhiên không đủ. Vì lẽ đó, hai người này liền thương lượng một cái kế sách. Đó chính là quay về nội thành. Đem Hát Ly. Cun bọn người cứu ra. Đây chính là cách nan đề. Còn nhớ trước đó nói qua. Công dân tuyệt đối không cho phép tự tiện rời đi thành khu cách này quy định. Quy định này cũng không chỉ là đơn giản nói một chút mà thôi. Hoang ngôn như thế nào mới có thể không bị đâm thủng rất đơn giản. Phạm là nhìn thấy chân tướng người. Tất cả đều chơi chết liền tốt. Vì lẽ đó tại sự dự luật cơ chế bên trong liền có như thế một đầu cứng nhắc quy định. Đó chính là phạm dự luật bảo hộ lấy người. Tự tiện rời đi tình hóa tầng phòng hộ phạm vi bao phủ. Đem lập tức não tử vong đúng vậy. Chính là đơn giản như vậy thu bảo. Không phải ngươi cho rằng. Bằng vào mượn những cái kia hù dọa người sách giáo khoa. Những cái kia chiến hậu bức xạ hạt nhân lý do thoái thác. liền có thể ngăn cản mọi người với bên ngoài thế giới hiếu kìa đừng đùa. Nếu quả như thật là như vậy. Cách này hoang ngôn đã sớm đâm thủng. Vì lẽ đó những năm gần đây, rất nhiều người đều chết tại thành khu bên ngoài. Mà những người này chết, cũng toàn bộ bị xem như bị phóng xạ mà chết mặt trái tài liệu giảng dạy, chiêu cáo cho tất cả mọi người. Vì lẽ đó, muốn đem cuôn bọn người mang ra thành khu, trước hết đem bọn hắn đẩy lên sử dự luật thanh trừ danh sách mới được. Mà loại chuyện này, Yêu nguyên không làm khó được hai cách này lão yêu tinh đồng giảng ra hỏa Thế là. Hai người bọn hắn hợp lại kế. Trước hết đem mình cho tẩy não. Tẩy tới trình độ nào đâu. Tử lương đem tự mình sửa thành một cách làm khoa tâm thần nhỏ đại phu. Mà Hanni ban trực tiếp cho mình tẩy thành một cách người thực vật chập chập. Mặc dù cách này nghe có chút ngốc thiếu nhưng là. Đây cũng là tất cả trong kế hoạch trọng yếu nhất một cách khâu. Như vậy chuyện kế tiếp Tưởng như là bọn hắn dự đoán đồng giảng Tử lương bởi vì lên chính phủ sổ đen Vì lẽ đó vào thành sau cái thứ hai tuần lễ Lại lần nữa bị chính phủ khóa chặt Chột tới chuyện gì ghi ức Han Li Ban đâu Bởi vì bản thân liền là cách người thực vật ngươi còn có thể đem hắn thế nào Vì lẽ đó Liền ném tới người thực vật ca bệnh bên trong Chờ lấy bị chuyển di thân thể. Lúc này quân phản kháng tổ chức tại thành khu nội bộ lực lượng, liền bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh. Hany ban thân thể hồ sơ bị đổi. Trở thành thích hợp nhất tử lương người thực vật. Mà chân chính tử lương cũng bị vùng trộm vận ra khỏi thành. Chuyển giao cho quân phản loạn. Sau đó, Hany ban tại la bàn. Cũng chính là ngụy trang thành quyền kia vạn giới bệnh viện tâm thần sách chỉ dẫn dưới. Dần dần phát hiện sự dự luật âm vô mặt Lại về sau tình tiết Mọi người cũng đều rõ ràng Những chuyện này giải rác gần trăm mười chữ liền có thể nói rõ Nhưng là Cuối cùng xác thực dòng giá chừng một năm Vì lẽ đó Hanni ban bọn người trong thời gian ngắn Còn không có hoàn toàn đem đoạn này ký ức tiêu hóa sạch sẽ Ây Nguyên lai khôi phục ký ức như thế đau há gì Cun xoa đầu nói ra, bất quá, ta trong đầu tựa như là bỏ sót một ít chuyện. Nàng nói xong, nhìn về phía tử lương bên cạnh Sili. Nàng là thế nào đi ra, ta giống như cũng không có quá nhiều liên quan tới nàng ký ức. Cun hỏi. Tử lương phun ra một điếu thuốc. À. Người nói Sili à. Rất đơn giản à. Nàng là chúng ta bên trong cái thứ nhất người thanh tỉnh lại. Trên thực tế. Nàng từ đầu tới đuôi vẫn không có ham muốn giữ luật tẩy não. Cái gì cũng có chút không tin nói. Không có gì kinh ngạc. Theo ta phòng đoán, giữ luật hẳn là một loại có thể bản thân sinh sản bệnh tâm thần độc. Nó sống nhờ tại tất cả đối với nó tin là thật đám người trong đầu. Loại vi rút này có được cực mạnh truyền nhiễm tính. Mà cái kia cái gọi là tình hóa tầng phòng hộ. Hẳn là cho nó cung cấp một cái thích hợp sinh tồn không gian mà thôi Tóm lại Chỉ cần có người tin tưởng nó Nó liền có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới Mà ta ly chỉ chỉ mình Ta không nhận bất luận cái gì vì giúp ăn mòn Vì lẽ đó ta giúp đỡ tử lương một chút xíu tìm về bản thân Lại cùng hắn nổi ứng ngoài hợp Mang theo các người mang ra thành khu Lúc này Cun mới rốt cuộc mừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là ngươi. Là ngươi nhìn lên cơ thành thục. Cố ý chế tạo ý thức của mình bị thay thế giả tưởng. Đến hướng dẫn Han Ni Ban phải không những cái kia manh mối. Còn có cánh cửa kia mật mã đều là ngươi nói cho chúng ta biết. Đúng không đúng vậy à. Đều là ta làm cho. Ta còn sợ Han Ni Ban lý giải không ta. Cố ý hướng về thân thể hắn viết xong mấy cách đi tìm Hanni ban chữ đâu còn tốt nam sinh phòng ngủ môn về đại gia ngủ suốt ngày. Ta thoải mái liền đi vào. ly một mặt không nhìn được nói ra. À, đúng, còn có bè vô. Dự luật không phải hẳn là chỉ đối người có hiệu quả à làm sao ra hỏa này cũng bị tẩy não. Liền ta cũng không nhận ra. Người biết ta cho ăn nó bao nhiêu ăn. Nó mới đối với ta sinh ra điểm hảo cảm A ta còn được đem nó nhét vào trong túi du lịch. Còn được mang lên Hany ban tiến về học viện phải qua trên đường. Ta tải kế hoạch của các ngươi bên trong lại làm cha lại làm mẹ nó. Hừ, các ngươi lại còn đi ra chầm như vậy tốt A Nguyên lai like cái kia từ đầu đến cuối người chỉ dẫn. Chính là Silly bản thân. Thế nhưng là, thế nhưng là ta có chút không rõ cùng lại hỏi. Ta muốn hỏi nữ kia ký ức là cái kia đi ra đúng không hả? Rất đơn giản, ta mang theo trong người nhẹ vốn TV giúp đâu. Đi trên đường cách tùy tiện tìm một cái dáng rất cùng ta giống một điểm nữ hài, cho hắn tiên vào vi rút về sau, chuyện còn lại cũng quá dễ dàng. Dù sao nhẹ vốn vi rút cũng không có truyền nhiễm tính. Vì lẽ đó, Nàng phát tắc sau 89 phần 10 liền bị xem như bệnh chó giải hoặc là dị năng rối loạn. Quan tâm nàng đâu?" Xi Ly khẽ cười nói, cái kia lau miệng sừng tàn nhẫn cùng nàng đáng yêu khuôn mặt hình thành mãnh liệt tương phản. "Vậy là ngươi làm sao chạy ra thành cung lại hỏi?" Bất quá vừa mở miệng, nàng liền xoa xoa đầu. "Tốt à?" Ký Ức vừa tìm trở về, có chút loạn Ta quên ngươi căn bản cũng không cần trốn. Bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu vẫn không có biểu hiện ra cái gì gì dạng. Cũng căn bản liền không bị dự luật ảnh hưởng. Vì lẽ đó ngươi liền thoải mái đi ra thành đến là được. Cứ như vậy. Vừa nói. Mọi người ý ước cũng đều chầm rãi từ từ bị giải trừ phong ấm. Cuối cùng. Lão ghi hồn ào hai tiếng. Lại nặng nặng đập hai lần mặt mình. Hụt. Ta tốt. Các người đâu vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 26 nhân loại. Muốn vì người đột biến phục vụ có thể là lão uy trong đầu vốn là không có quá nhiều đồ vật. Vì lẽ đó. Hắn thứ nhất tình lại. Mà những người còn lại cũng theo sát phía sau. Dần dần toàn bộ tìm về bản thân. Thật có ý tứ. Ta nhớ được vừa khai giảng thời điểm. Lớp bên cạnh một cái tiểu tử thật giống như là muốn truy cầu ha-di, Cun, ta bây giờ lại muốn nhìn một chút. Nếu là nàng thành công, sẽ như thế nào Han-mi ban đắc hôi phục nguyên bản cái kia băng lánh thần thái? Nói, có thể nghĩ ta sẽ thật tốt yêu thương hắn. Cun cười nói, sau đó loay hoay tóc của mình tiên sư nó, cái này màu tóc quả thực thổ bỏ đi. Ui bên kia tiểu tử đem nguyên là nhan sắc sửa đổi tới. Nàng hét lên, mà trong miệng nàng bên kia tiểu tử dĩ nhiên chính là tử lương. Ta bút cũng không phải nhộm tóc tề, nhờ ngươi đối với hắn thoáng tôn trọng một chút được chứ tử lương nhích mắt con ngươi nói. Ta màu tóc đổi không trở lại. Ta tâm tình liền không tốt. Ta tâm tình không tốt. Liền rất có thể đánh nổ đầu của ngươi. Vì lẽ đó, đây là đối đầu ngươi nhất trực quan tôn trọng cuốn nói. Có lý có cứu. Làm cho người tin phục Tốt à Vừa mới tìm về ký ức Cảm giác kia thật giống như vừa mới trong mộng tỉnh lại đồng giảng Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sời dường khí Vì lẽ đó Tử lương cũng lười tranh luận thứ gì Liện cầm lên con kia bút Có lẽ đến nơi đây Rất nhiều người cũng đã quên chi này bút đến cùng là cái gì Như vậy chúng ta tới hồi ức một cái Chi này bút Là tải tiến hóa hành lang bên trong đẩy ra một cái cấp sơ sau đại môn đạt được. Tên của nó là thấp kém xoán tả giả năng lực cấp bật là chống không mà tác dụng. Cũng chỉ là cực kỳ đơn giản một câu. Chi này bút không phải một kiện vật phẩm. Mà là một loại siêu việt thần tích năng lực biểu tượng. Phần này năng lực chọn một cách nó cảm thấy thích hợp cá thể đến kế thừa. Mà kế thừa xoán tả giả năng lực cá thể. Đem có được nhìn thấy. Và xuyên tạc vạn sự vạn vật năng lực như thế nào? Có phải là không hiểu ra sao trên thực tế? Chi này bút năng lực? Cũng xác thực rất khó nói rõ ràng. Vì lẽ đó ở đây, chúng ta dùng nhất trực quan thao tác đến thuyết minh một cách đi. Chỉ thấy tử lương móc ra la bàn. Giờ phút này, bản này tên là vạn giới bệnh viện tâm thần sách đã biến trở về đến quyển kia quen thuộc màu đen bút ký. Tử lương đem bút ký lật xem. Sau đó đối há di cun lắc lắc. Giống như là tại quét hình nàng đồng dạng. Rất nhanh. Trang giấy lên liền xuất hiện một cái hình người hình dáng. Vô số chữ viết lít nha lít nhít nhào vào cái này hình dáng phía trên. Những chữ viết kia phần lớn đều là đơn nhất danh từ. Hơn nữa giống như là mở nồi sôi bọt khí đồng dạng. Đang không ngừng xôi trào. Tỉ như khỏe mạnh phấn nộ đói rắn chắc sức sống mềm mại các loại mà tải tóc vị trí. Thì không ngừng toát ra thiếu nước phân nhánh cho bụi màu nâu các loại những này từ. Những này từ. Đều là đối quân tóc miêu tả. Nói cách khác. Là nó thuộc tính mà tử lương dùng bút đem màu nâu lần này tử vạch đi. Tại hai cái biếm tóc vị trí. Lấp lên phấn hồng cùng lam nhặt hai cái từ cứ như vậy, cung nguyên bản màu tóc bắt đầu dần dần cải biến, màu nâu rút đi, mà màu hồng cùng màu lam thì thật xuất hiện tại đính tóc bên trên. Như vậy hiện tại, mọi người có phải là thoáng hiểu chi này bút năng lực đâu đúng vậy? Chi này bút ở một mức độ nào đó, có thể vặn vẹo cùng sửa đổi hiện thực. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng đáng sợ năng lực, bởi vì dựa theo cách này tư thế, Ngươi đem một người sinh mệnh thuộc tính vạch đi Vậy người này đoán chừng rắc một cách liền ngòm củ tỏi Nhưng là sự thật khẳng định không có đơn giản như vậy Sửa chữa hoặc là biên soạn Đây là một hãng mang theo nguyện rủa hành vi Lập trình viên trong biên chế viết số hiểu thời điểm đều sẽ dùng tóc Hoặc là mất ngủ Dễ quên Mà biên soạn hiện thực vật phẩm thuộc tính Tự nhiên cũng phải nỗ lực cái giá tương ứng Lấy hiện tại tử lương thực lực, nhiều nhất chính là để một cỗ báo phế xe đổi mới, hoặc là để một đám lửa dập tắt mà thôi. Hơn nữa còn không thể dùng quá tấp nập, không phải nói không chừng chết trước vỉnh lên vỉnh lên chính là mình. Như vậy trở lại chuyện chính. Hiện tại, toàn viên đến đông đủ, ký ức tìm về, cun màu tóc cũng khôi phục, kế hoạch. Cũng liền hẳn là hướng phía dưới một cái giai đoạn xuất phát. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta hẳn là làm gì đi đạp thần cách mông A-cun hít động nói ra. À, đúng. Cái kia cái gọi là đại vũ chủ ý chí hình chiếu đến cùng là cái gì A-tư liệu hiện tại rất ít. La bàn cũng không có cho ra đáp án xác thực. Nhưng là, nếu như theo thứ đồ gì đối chúng ta uy hiếp lớn nhất điểm này vào tay, Ta cảm thấy kỳ thật còn rất tốt đoán Sự luật Tử Lương nói Tất cả mọi người gật gật đầu Theo ban đầu cứu phước thế giới Đến thời khắc này gần như lừa gạt độc tài thống trị Sự luật cơ hộ chính là vì diện này lực ảnh hưởng lớn nhất ý chí Hơn nữa Nó cũng thật cơ hồ đem tất cả mọi người giết chết Bất luận là trên tinh thần vẫn là trên nhục thể Vì lẽ đó Chúng ta muốn trừ hết mục tiêu chính là sự dự luật cun có chút nghi ngờ hỏi Này làm sao thanh trừ Sự dự luật không phải một loại phương diện tinh thần virus rút à cái này đích xác là cái vấn đề Sự dự luật cũng không phải là một người Cũng không cần người nào tới duy trì khống chế nó Nó là một loại tư tưởng Một loại phương diện tinh thần quy tắc Không có thực thể Nhìn không thấy Sợ không được Loại vật này ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng lấy nó không có cách nào à. Mà lúc này đây, một mực tại một bên uống nước trà mắc nê tô nói chuyện, không tệ. Sự luật rất cường đại đồng thời không có thực thể, nhưng là nó lại cũng không là không có nhược điểm. Vài chục năm nay, chiến cảnh một mực đang nghĩ biện pháp đối kháng sự luật. Vì lẽ đó, chúng ta đối với nó rất hiểu. Nó có một cái thiếu hụt trí mệnh. Đó chính là Nó chỉ có thể tác dụng tại người đột biến Cun chầm mặt một cái Nàng nhìn xem cách này Ba kinh sân hội chứng sáng sớm lão nhân Qua một hồi lâu U Vinh Quy Quy Mơ Thật là một cái phát hiện kinh người Vì lẽ đó Chúng ta chỉ cần đem người đột biến toàn bộ xử lý Sự luật liền sẽ không có chỗ sinh tồn phải không Thật sự là quá tuyệt. Nếu không ngài lại cố gắng một chút. Đem địa cầu từ trường lại thay đổi một lần đêm Dạng này hủy diệt toàn nhân loại còn có thể nhanh một chút. Cun thở dài nói. Tốt à. Ai cũng nghe được. Trong lời này mang theo điểm chào phúng. Nhưng là cách này cũng không trách chúng ta cun đại tiểu thư. Bởi vì mắc tô câu nói này liền tương đương với ngươi hỏi hắn làm sao chữa đau răng. Sau đó hắn nói cho ngươi Ngươi tử sát liền tốt chết cũng không biết đâu Anh Nghĩ như vậy Cun còn tính là rất lễ phép Nếu là tử lương loại này không muốn mặt Sớm trực tiếp một cái sọt ô ngôn lế ngứa phun quá khứ Thế nhưng là Tử lương vì cái gì lộ ra an tính như vậy đâu đương nhiên là bởi vì Magneto có đạo lý vì lẽ đó hắn cười cười Ha <cười> ha Có lẽ ngươi hiểu lầm. Mác nghe tô ý tứ cũng không phải tiêu diệt toàn nhân loại. Kỳ thật. Trên thế giới này. Cũng không chỉ có người đột biến. Tử lương nói ra các ngươi sách giáo khoa lên nói tới đã từng những cái kia không có gì năng nhân loại. Căn bản không có diệt tuyệt. Cái gì cun sứng sờ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Một cái càng thêm âm mưu to lớn bao phủ xuống. Tử lương nhúng nhúng vai nói ra đúng vậy. Nhân loại cũng không có diệt tuyệt mà là một mực tồn tại Kỳ thật lúc trước Ta biết chuyện này thời điểm Cũng là trở nên đau đầu Bất quá không có cách Vì đại vũ chủ ý chí xâm lấn sau thế giới chính là như vậy Âm mưu một cách lồng lấy một cái Toàn bộ thế giới tất cả đều nát sống như là một nồi cứt nhão nấu cháo đồng dạng Vì lẽ đó, những cái kia còn lại nhân loại đi đâu đây chập chập Kỳ thật bọn hắn vẫn luôn tại bên người chúng ta. Dự luật thứ nhất chương đầu thứ nhất nhân loại. Muốn vì người đột biến phục vụ vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 27 làm trò cười tới nghe đi thế nào. Có phải là phát hiện cái gì? Còn nhớ gió cái kia mất khống chế người máy a hắn vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu công kích nhân loại đúng. Những người máy kia. Cho chúng ta lợp nhà. Cho chúng ta quét đường. Nấu cơm. Lái xe, giữ cửa, cắt cỏ bãi. Những mô lệ kia đồng dạng cho chúng ta thế giới tận tâm tận lực công việc người máy. Các ngươi thật nghiêm túc quan sát qua bọn hắn, vua ánh mắt của bọn hắn, thân thể của bọn hắn. Ta biết câu trả lời của ngươi là cái gì, ngươi khẳng định sẽ nói nhìn qua a Dù sao bọn hắn quá nhiều, nhiều đến khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn hình thái khác nhau, hoặc cao hoạt thấp, có thậm chí chứa bánh xe. Đây là vì bọn họ công việc lúc có thể càng có hiệu suất mà chế tác thành đủ loại hình thái Tại người đột biến trong mắt Bọn hắn đều là dạng này Có ở bên trong máy móc xương cốt Bên ngoài bao vây lấy cao su chế thành mềm hóa ra Cần cù chăm chỉ công việc Tại chính hậu vết thương bên trong trùng kiến cái này đến cái khác thành thì Chứ có đôi khi để lọt chút sầu bên ngoài cái gì tật xấu đều không có Đúng vậy Ngươi đương nhiên nhìn qua cái này không có gì có thể chất vấn Hẳn là lọt vào chất vấn là ngươi thấy Chính là thật sao những cái kia ra Là cao su chế thành e những hắn kia chảy xuôi xuống tới Là dò gì ra nhiên liệu e những cái kia thỉnh thoảng run dậy Là bởi vì dò điện a ngươi đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm Có thể hay không kỳ thật đã nghe được thống khổ xên gì Chỉ bất quá đầu óc của ngươi cũng không có nói cho ngươi Ngươi thấy bọn hắn cái kia mặc dù cổ quái, nhưng là coi như có thể tiếp nhận bề ngoài lúc. Có thể hay không đang đối mặt lấy một bộ đã bị cải tạo không thành hình người thân thể. Nhưng là, đầu óc của ngươi lại phản ứng đi ra chính là mặt khác một bộ hình tượng. Nhớ kỹ tại cách nào đó vì diện bên trong có dạng này một cái cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính, gọi là hung phản út kỷ. Hắn vốn là học tập vu mố các đại học y khoa học sinh. Có thể bởi vì một lần tai nạn giao thông, phụ mấu đều mất, mình cũng bị thương thật nặng. Bất quá rất may mắn chính là, hắn sống sót. Nhưng là đầu óc của hắn bởi vì nghiêm trọng va chạm, mắc một chủng loại giống như nhận biết chứng ngại tật bệnh. Loại bệnh này không thương không ngứa. Cũng không ảnh hưởng tuổi thọ. Nhưng là... Nó lại làm cho hung phản út kỷ đối chung quanh sự vật cảm giác xuất hiện sai lầm. Những cái kia lúc đầu Mỹ lệ phong cảnh cùng nhân vật. Trong mắt hắn nhìn qua cũng giống như đấm máu khối thịt cùng tang vật đồng dạng. Mà những cái kia lúc đầu xấu xí vô cùng sinh vật trong mắt hắn, lại như tinh linh Mỹ lệ. Cố sự này rất ấm áp. Rất ngọt ngào. Mặc dù cùng chúng ta giảng chiến cảnh thế giới không có quan hệ gì. Nhưng là... Nó lại nói cho chúng ta biết một cách rất hữu dụng đạo lý. Đó chính là ngươi nhìn thấy, không nhất định chính là thật. Cái kia trong chuyện xưa có cái gọi là Sai A Tiểu Cô Nương. Nàng rất đẹp. Cả ngày hầu ở chúng ta nhân vật chính bên người. Mà thế giới này bên trong những người máy kia cũng rất đẹp. Bọn hắn cho chúng ta vất vả lao động. Không có một điểm oán hận. Bọn hắn đều có một cách điểm giống nhau. Đó chính là Căn bản liền không đẹp thanh lý đường đi người máy. Có lẽ chính là một tên bị tắt bỏ hai tay. Khảm lên điều cây trội đáng thương nữ nhân. Suy nghĩ của nàng bị giam cầm thành chỉ biết là quét dọn đường cây hình thức. ngẫu nhiên. Suy nghĩ của nàng sẽ thoát ly khống chế. Sau đó phát ra thống khổ co giúp hoặc là kêu rên. Nhưng là. Bên người đi ngang qua học sinh tiểu học nhóm lại như cũ cười cười nói nói đi qua. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không biết mình vừa mới thấy cái gì. Loại này sức lao động mười phần giá sẻ. Chỉ cần mỗi ngày vận chuyển một chút xíu dịp dinh dưỡng. liền có thể để một người lao động đến 60 tuổi. Đây quả thực quá tuyệt. Không thể không nói. Nhân loại tại loại này nghiền ếp sức lao động phương diện. Quả thực chính là có vô cùng vượt mức quy định thông minh. Nhân loại dùng ngựa kéo xe. Dùng chó canh cổng Dùng con lửa kéo cối say Mà bây giờ Người đột biến cùng nhân loại Cũng chính là loại quan hệ này Ngươi cho rằng thế giới này chỉ là một cách bên ngoài tô vàng nạm ngọc Trong thối giữa phản xã hội không tưởng thế giới A ha ha Quá ngây thơ Thế giới này liền bên ngoài tô vàng nạm ngọc cũng không tính Nó đã sớm chính là từ giữa nát đi ra bên ngoài Một cách triệt triệt để để địa ngục Đương nhiên Nếu như tiếp qua cách mấy trăm năm, thành thị toàn bộ bị đổi mới trùng kiến. Những cái kia cố nhân loại mất đi giá trị lợi dụng. Sau đó tiện tay lăng ra. Mấy người đột biến phồn diễn sinh sống. Lại thêm sự dự luật bảo hộ. Không có chiến tranh. Toàn thế giới hòa bình. Lúc kia, thế giới này thật chính là tốt đẹp như là vườn địa đàng đồng dạng. Mà những này hắc ám đến để người buồn nôn chân tướng. Thật còn sẽ có người nhớ ký A liền xem như có người đem những đồ chơi này móc ra. Như vậy, thật sẽ có người đối nó lên án á chắc chắn sẽ không có liền giống với một trận chiến tranh. Bị kỷ niệm cho tới bây giờ đều là chết trận anh hùng. Mà không phải bọn hắn dưới hông ngựa vì lẽ đó đây hết thảy. Khả năng cũng xứng làm trò cười nghe đi. À, mặc dù ta đối với nhân loại loại sinh vật này cũng chẳng phải để ý, nhưng là... Ta tối thiểu vẫn là tôn trọng bọn hắn. Hany ban nhàn nhạt nói ra, vì lẽ đó cái này sự dự luật, ta không phải rất thích. A đúng, không thích. Lão Huy tỉnh táo lại. Phụ họ nói. Rất rõ ràng. Hắn căn bản là không có nghe rõ. Đoán chừng đến bây giờ. Hắn còn chưa hiểu người đột biến cùng nhân loại đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu. Này này. Hai người các ngươi bắt người không làm đồ vật ở đây lòng tràn đầy oán giận cái gì sức lực A-si-li-bi-kin đầy vẻ khinh bỉ nói. Ngươi cắt mỗi ngày bắt người làm chuột bạch xấu bụng la lịa, ngươi cũng không có gì quyền lên tiếng được chứ quân tức sẵn la hét. Tử lương thở dài. Hắn cũng không có tâm tư lý mình bọn này đồng bản. Hắn đi đến mắc nè tô bên người Thật có lỗi. Ta những huyên đệ này, ân, ngươi cũng biết. Chính cách có chút cổ quái Magneto cười lắc đầu Ha <cười> ha Không có quan hệ Thế giới này đã cây dạng này Cũng không quan tâm lại nhiều ra các ngươi những này ma vương Rất rõ ràng tử lương đã cùng Magneto giới thiệu qua bọn này đáng yêu các đồng nghiệp Như vậy Chúng ta người đã đến đông đủ Chúng ta có phải hay không hẳn là có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch Magneto gật gật đầu Đúng vậy A Như vậy hiện tại, chuyện chúng ta muốn làm có hai kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải đi một cách đề phòng xâm nghiêm địa phương. Bạch Thủy Ngục Giam a nghe xong liền biết, khẳng định là lại phải cứu người nào đúng không? Tử Lương một bộ kẻ già đời giọng nói nói Đúng vậy a chúng ta a không đúng chính xác đến nói là các ngươi Các ngươi muốn đi nơi đó tìm một cách gọi là mi người cũng đem an toàn mang ra. Chúng ta chẳng lẽ các ngươi quân phản loạn không đi a tử lương có chút kinh ngạc nói. Mạc tô lắc đầu. Cái chỗ kia. Chúng ta đi là không có ít lời gì. Ngược lại là các ngươi những này đến từ thế giới khác đám người. Tới đó lại có thể thi thú tài năng. Tốt a đã đều nói như vậy túi kia trên người chúng ta. Tử lương dưới quán tay nói. Vậy các ngươi đâu đi làm việc chuyện thứ 2 Magneto nhẹ nhàng gơ nước trong ly trà Đúng vậy a Chúng ta phải đi cấu sạc lơ Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 28 Bạch Thủy Ngục Sam Gơ Len hẻm núi đập lớn Nhìn danh tự liền có thể biết rõ Đây là cách đập nước rất lớn Loại kia đến cùng lớn bao nhiêu đâu Đầu tiên Nó cao 216 m Ách, tốt A Hơn 200 m độ cao này nghe tựa hồ cũng không làm sao dọa người. Dù sao xác thực không có bao dài. Một cái trường kỳ ngấp tải trong nhà thần hư chạch nam chạy một phút hơn cũng liền đủ. Đằng sau tăng thêm đầu chó hoang. Hắn khả năng chạy vào 30 giây cũng khó nói. Nhưng là nếu như ngươi thật đứng tải cách này đập lớn phía dưới nhìn lên một cái. Vậy ngươi liền tuyệt đối có thể cảm nhận được nó là đến cỡ nào cao ngất bao la hùng vĩ. Có thể rất có trách nhiệm mà nói. Nếu như gặp phải vỡ đây thời điểm. Nó đều có thể đem ngươi bao la hùng vĩ ra nước tiểu tới. Cái này đập lớn ở vào nước Mỹ Tây Nam Bộ. Cái này khu vực lâu dài khô hạn. Đất vàng đầy trời. Không có hoa màu. Càng không có khoáng thạch. Vì lẽ đó vẫn luôn là người ở tư thớt. Tại chiến hậu năm 2049. Càng là trở thành một cách khu không người. vất quá cũng chính bởi vì nơi này không hề giấu chân người. Khiến cho năm đó chiến tranh thời điểm. Để trong này không có nhận bất kỳ phá thư. Cứ như vậy. Gơ len hẻm núi đập lớn cho đến ngày nay. Yêu nguyên như là quá khứ một thế kỷ đồng dạng. Mỗi ngày mở tống xả nước. Theo lúc sửa chữa. Đúng, nó lại còn vận hành, hơn nữa lại còn mẹ hắn đúng hạn sửa chữa cái này thật sự là quá không bình thường. Trung quanh đã không có người ở. Cái kia còn sửa chữa cái này phá đập lớn làm gì? Coi như nó lúc này vỡ đi Lũ quét cuốn tới. Dìm nước khắp nơi. Lại có thể thế nào? Vì lẽ đó, cái này gơ len hẻm núi đập lớn là khẳng định không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Như vậy nó ẩm giấu đi cái gì bí mật chứ? Ân, kỳ thật cũng không tính là cái gì bí mật a người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra. Cái này đập lớn hai bên, một bên là trinh lệch mấy trăm mét mánh liệt thác nước. Khác một bên là nước chảy siết cô lô ra đô nước sông. Hai bên bờ hoang tàn vắng vẻ. Trăm cây số bên trong liền cách xa dáng thảm thực vật nhóm đều không có. Hoàn cảnh như vậy. Không xây cất cái ngục giam, vậy liền thực tế là quá quỷ khuất nó. Không sai, nơi này là cái ngục giam. Bạch thủy ngục giam hiện tại trên thế giới này, lớn nhất, an toàn nhất, cũng là duy nhất một tòa ngục giam. Bởi vì sự dự luật tồn tại. Trên thế giới này, đã rất khó xuất hiện tội phạm loại vật này. Vì lẽ đó nơi này giam giữ lấy người cũng không nhiều. Bọn hắn trên đại thể có thể bị chia làm bốn loại. Loại người thứ nhất là một chút biết được dự luật diện mục chân thật người. Những người này số lượng cực ít, nhưng là hàng năm lại đều sẽ có mấy cái như vậy. Bọn hắn đại đa số đều là bộ ớt rất thông minh, nhưng là lại không đủ thông minh học sinh, phóng viên, hoặc là thám tử tư cái gì. Bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện một ít dấu ở xã hội âm vô mặt manh mối. Sau đó nương tựa theo mình tiểu thông minh tìm hiểu nguồn gốc. Về sau thoáng tiếp xúc đến chân tướng. Đang lúc bọn hắn cảm thấy. Mình phải giống như trong tiểu thuyết chúa cấu thế đồng dạng. Vạt trần một cái thiên đại âm mưu thời điểm. liền đúng giờ bị bắt. Cái này một người thường thường không có gì hậu trường. Càng không tiền gì. Chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng đầy trong đầu không thiết thực phấn thanh tàng tưởng. Vì lẽ đó chờ đợi bọn hắn cũng phần lớn đều là lần nữa tẩy não hoặc là dứt khoát liền bí mật xử tử. Vì lẽ đó loại này người ở đây chỉ chiếm một phần nhỏ đồng thời tiến đến không có mấy ngày liền biến mất. Như vậy loại thứ hai người thì là một chút nhất định phải bị giam giữ tại cái này người. Loại này nhân số đo cũng không nhiều. Bọn hắn đại đa số đều là bởi vì gì năng loại hình hoặc là nguyên nhân nào đó. Không thể không bị giam giữ Cũng tỉ như có người Dĩ năng của hắn là không may Đi đâu cái kia xung đột nhau Sợ cái gì cái gì dò điện Lâu dài không chung rơi vật Xét đánh chịu đánh cho loại kia Hơn nữa mình còn không có biện pháp đóng kín năng lực này Dạng này người Người nếu để cho hắn tải trên đường cách đi loạn cái kia mỗi ngày hỏng bét lạn sự tình Đi theo hắn phía sau cách mông đều xử lý không đến. Vì lẽ đó, tại gia hỏa này dẫn phát cái gì địa chấn sụp đổ lưu tinh nện đầu loại hình nhiễu loạn lớn trước đó. Chính phủ quyết định mau đem hắn giam lại. Quan xa xa thứ ba loại người chính là rất nhiều phim bên trong đều sẽ xuất hiện tiểu đoạn. Cường giả bạc thủy trong ngục giam. Giam giữ lấy rất nhiều không phục tùng chính phủ quản chế cấp 5 người đột biến. Bọn hắn cũng là không phải muốn cùng chính phủ đối nghịch. Chỉ bất quá chính là không muốn trở thành cho chính phủ làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc công cụ người A. Những người này tên như ý nghĩa, cơ bản đều có hết sức lợi hại gì năng. Có càng là có thể trực tiếp thi chuyển ra hủy diệt một cách thành thị siêu cường lực đo. Những người này ngươi đem bọn hắn đặt ở trên xã hội đi. Còn sợ bọn hắn kiếm chuyện, giam lại đem. Còn quá tốn sức. Giết đem còn có chút đáng tiếc Dù sao về sau nói không chừng còn hữu dụng lấy bọn hắn thời điểm Cho nên đối với loại này người chính phủ thái độ là Nuôi Đúng Không phải giam giữ Mà là nuôi nhốt Mỗi ngày ăn ngon uống sướng cung cấp Người muốn chơi trò chơi liền chơi đùa Muốn nhìn man manga liền đọc man manga Có cái gì đặc biệt yêu thích Chỉ cần không phải quá biến thái Cơ bản đều cho thỏa mãn. Càng không cần lên học. Dù sao. Chỉ cần ngươi thành thật ở lại đây. Vậy ngươi liền có thể mỗi ngày đều được sống cuộc sống tốt đương nhiên. Ngươi nếu là cho thể diện mà không cần. Cái kia rất nhanh ngươi liền có thể cùng phía trước nói loại người thứ nhất vạc ngang bằng. Mà sau cùng thứ tư loại mới thật sự là tội phạm. Mà nơi này tội phạm. Không phải phát số tên điên. Chính là thuộc về loại kia không phân rõ trước mắt đồ chơi là người vẫn là chó bệnh tâm thần. Loại này người ít càng thêm ít. Dù sao tiến đến chính là chịu sự bắn hạ tràng. Ở đây liền không làm lắm lời. Như vậy giới thiệu xong cái này bạch thủy ngục giam, mọi người có thể sẽ có cái nghi vấn. những cái kia không nhận sự dự luật bảo hộ cấp thấp người đột biến ngược lại là còn có thể lý giải. Nhưng là vì cái gì nghe? Nơi này cấp 5 người đột biến nếu là không nghe lời Đều có thể tùy tiện xử bắn đâu hơn nữa Nơi này chỉ là một cách đập lớn a Người đem nhiều như vậy cấp 5 Cấp 4 người tù cùng một chỗ Bọn hắn phản nhất ngày đó không cao hứng Không phải một quyền là có thể đem nơi này cho hủy đi à Anh, đây là cách tốt vấn đề Mặc dù cách này đập lớn tất cả đều là dùng xi măng cốt thép chế tác mà thành Nhưng là tại cấp 4 hoặc là cấp 5 người đột biến trong mắt. Bọn hắn vẫn là quá yếu ớt Cơ hồ Mỹ vượt ngục. liền có thể tùy thời vượt ngục. Có thể qua nhiều năm như vậy. Nơi này không có bất kỳ người nào vượt mục thành công qua. Những cái kia phất tay gió tanh mưa máu cấp 5 người đột biến cũng không ngoại lệ. Phàm là người ở chỗ này đều ngốc thành thật. Bạch Thủy Ngục Giang. Có thể làm một giam giữ người đột biến ngục giam Nó tự nhiên có mình độc đáo địa phương Đó chính là Bởi vì phàm là tiến vào nơi này người đột biến Dị năng sẽ bị toàn bộ xóa đi Đúng Chính là toàn bộ xóa đi Coi như ngươi là một tên cấp 5 người đột biến Tới đây Ngươi cũng chỉ là một tên phủ thông tù nhân mà thôi Hơn nữa Loại dị năng này tiêu trừ là cưỡng chế tính Không châm cứu, không uống thuốc. Ngươi chỉ cần tiếp cận nơi này. Ngươi gì năng liền sẽ tự nhiên mà vậy rời bỏ ngươi. Đây cũng chính là vì cái gì chiến cảnh nhóm nhiều năm như vậy, vẫn không có biện pháp đem nơi này công hãm nguyên nhân. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 29 bạch thủy ngục giam hai dạng sáng 3 giờ 10 điểm. Toàn bộ gơ len hẻm núi đập lớn một mảnh đen gịp tại không có vỡ đê đoạn thời gian bên trong, nơi này yên tĩnh. Giống như là giống như là một bộ theo tạm rừng khóa phim hình tượng. Ngay tại cách này lặng ngắt như tờ trong bóng đêm chân trời đột nhiên xuất hiện mấy khỏa màu đỏ tươi điểm sáng. Tiếp theo. Oanh Minh mà biết. Vài không máy bay trực thăng vũ trang đâm thủng hắt ám. Hạ xuống gơ len hẻm núi Hồng Đê một chỗ trên bãi đáp máy bay. Mấy tên ăn mặc phòng phóng xạ phục người theo trên trực thăng đi xuống đứng tại cơ bãi biên giới lặng lặng chờ đợi cái gì Rất nhanh Từ phía dưới một cánh cửa bên trong Đi ra một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ Bọn hắn không chút hoang mang vây quanh cái này vài không máy bay trực thăng Sau đó một tên thoạt nhìn như là đội trưởng đồng dạng người đi tới Chào buổi tối xin lấy ra giấy chứng nhận Hắn nói đến Người này hiển nhiên là đã sớm biết rõ muốn có một tên mới phạm nhân sẽ bị áp giải tới. Mà những này phụ trách vận chuyển các đồng nghiệp hắn cũng rất quen biết. Nhưng là quy của quá trình vẫn là phải đi một lần. Hắn người đối diện không nói thêm gì, mà là trực tiếp xuất ra một chút văn kiện cùng mấy tờ tấm thẻ. Đơn giản quét hình cùng xác nhận về sau, người đội trưởng kia gật gật đầu, phạm nhân đâu hắn lại hỏi. Vừa dứt lời. Cách kia trên trực thăng, một tên mang theo bịt kín múa giáp phạm nhân liền bị đẩy tới đến. Cùng lúc đó, một tên cảnh về cũng theo sát lấy đem hắn múa giáp bỏ xuống tới. Dưới múa giáp mặt là một tấm 40 tuổi khoảng chừng âm lệ khuôn mặt han ni ban. Chỉ bất quá, hiện tại hắn chính hai mắt vô thần, ở vào một loại mông lung trạng thái. Hiển nhiên, là bị tiêm vào chất gây ảnh ảnh loại hình dược vật. Tiểu hôm qua tại 127 thành khu bắt được. Gia hỏa này là cái bệnh tâm thần. Tựa hồ có thể không nhìn sự dự luật. tại trong bệnh viện giết một người. Cấp hai năng lực giả. Áp giải người giới thiệu đến. Tốt tốt. Ngục giam phương người đội trưởng kia một bên gật đầu một bên đánh gáy đối phương. Tù phạm hồ sơ sẽ có người đặc biệt đến xem. Mà năng lực đẳng cấp. Ha ha ở đây chính là một chuyện cười. Đối phương suy nghĩ một cái ngẫm lại cũng đúng Thế là Hai người liền nhảy qua những này giao lưu nội dung Trực tiếp đem giao tiếp quá trình làm xong Lập tức máy bay trực thăng liền chậm rãi dâng lên Mà ban cũng bị cảnh vệ thôi tán tiến vào bạc thủy ngục giam Bạc thủy ngục giam diện tích cũng không lớn Bên trong bảo an công trình cùng trước khi chiến đấu đại đa sớ ngục giam đều không khác mấy Cũng không có cái gì công nghệ cao thiết bị cùng dám thì hệ thống Cùng A cam bệnh viện tâm thần so ra Nơi này quả thực chính là nhà trẻ cấp vật Nhưng là Bởi vì người tới chỗ này từng cách toàn bộ đều đã bị loại bỏ dị năng Cùng người bình thường không khác Vì lẽ đó liền xem như đơn giản như vậy giam cầm biện pháp Cũng sẽ không lo lắng sẽ có người vượt ngục Hơn nữa Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm cách này hoang ngôn tại trong lòng của những người này đã sớm thâm căn cố đế Vì lẽ đó càng thêm sẽ không có người muốn đi vượt ngục lui một vạn bước nói Liền xem như có cái người không sợ chết muốn chạy trốn Vậy hắn có thể bỏ chạy cách kia à Bên ngoài gần ngàn cây số thu không người Người đi ra ngoài ba ngày Đoán chừng mình liền đói đến chủ động trở về tự thú Vì lẽ đó Bạc thủy ngục giam hầu như không tồn tại vượt ngục khả năng Các biện pháp an ninh tự nhiên cũng không cần như vậy chăm chỉ Han bị ban mê mạn Hắn cảm thấy mình giống như bị thúc đẩy cái gì quét hình máy móc bên trong Lại hình như rội cách nước Sau đó mơ mơ màng màng được đưa tới trong một cái phòng Không bao lâu liền ngủ mất Qua không biết bao lâu về sau hắn mới rốt cuộc tỉnh táo lại Nhìn xem bốn phía liền cái cửa sổ đều không có bịt kín tù thất. Lại nhìn xem mình á tù. Hắn rất hài lòng gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xem ra muốn vào ngục giam vẫn là thật dễ dàng nha. Không sai. Han Ni Ban là chủ động muốn đi vào đến bạch thủy ngục giam bên trong. Hơn nữa đây đối với một cách bị truy nã đào phạm đến nói. Cũng xác thực rất dễ dàng. Hôm qua, Han Mi ban lặng lẽ lén vào về thành khu. Sau đó tìm người miệng tập trung địa phương vừa lộ mặt. Không ra 15 phút, mình liền bị cảnh sát cho vây quanh. Mà kế hoạch này bước đầu tiên, cũng coi như là hoàn thành. Vậy hắn đem mình đưa vào bạch thủy ngục giam làm gì chứ trước đó không phải nói A. Hắn muốn tìm một cách tên là Jimmy người. Jimmy ngoại hiệu điểm. Năm nay 49 tuổi, theo ảnh chụp đến xem, hắn tuổi trẻ thời điểm nên tính là cái thật đáng yêu tiểu hỏa tử. Nhưng là hiện tại, hắn đã là một người trung niên mập ra hói đầu mập mạc đại thúc. Jimmy là cái cấp một người đột biến. Hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, thậm chí còn có chút bệnh tiểu đường. Bất quá cũng có người đem hắn định nghĩa vì cấp 5 người đột biến bởi vì dị năng của hắn rất đặc thù. Dị năng của hắn là có thể để cho phụ cận tất cả người đột biến đều không có dị năng Đúng Chính là như thế một cách không thể nói lớn bao nhiêu dùng Nhưng là lại không thể không thừa nhận Xác thực rất ngưu mũi kỹ năng Mà cách này dị năng lực Cũng theo hắn trưởng thành một chút xíu tăng cường Tại hắn chỉ có mười mấy tuổi thời điểm Ảnh hưởng của hắn phạm vi chỉ có tự thân chung quanh không đến một mét khoảng cách Mà tới hiện tại, hắn đã có thể ảnh hưởng chung quanh trọn vẹn mười mấy cây số phạm vi. Đây cũng chính là vì cái gì bạch thủy ngục giam bên trong tất cả mọi người là người bình thường nguyên nhân. Chính vì hắn gì năng tính đặc thù Vì lẽ đó tại hắn quá khứ 49 năm bên trong, hắn chưa từng có được đi học, chưa từng có bằng hấu, không trúc tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, càng không có nói qua yêu đương. Trên thực tế hắn từ nhỏ đã bị giam tại đủ loại địa phương Bị các loại tổ chức cướp tới cướp đi Tại người đột biến thống chỉ thế giới này về sau Mình cũng bị trực tiếp nhốt vào bạc thủy ngục giam bên trong Cho đến lúc này Hắn mới cuối cùng vượt qua điểm ngày tháng bình an Đã từng có người nói qua Nếu như đem một người nhốt vào trong một cái phòng bốn cách tuần lễ Vậy hắn liền sẽ biến thành một cái đồ đần Nhưng là nếu như tại trong phòng của hắn mang lên tivi máy tính máy chơi ga mè Vậy hắn liền sẽ biến thành một cái trạc nam Mà Jimmy hiển nhiên chính là cách sau Tại lâu dài một mình hoàn cảnh phía dưới Hắn đương nhiên trở thành một cái trầm mê ảo tưởng nam hài Đúng lúc Năng lực của hắn để chính phủ không thể không nuôi hắn Vì lẽ đó Hắn cũng liền thuận lý thành trương Có được chơi không hết trò chơi Không nhìn xong vở. Các loại phi gu ve gối ôm đầy phòng đều là. Đúng vậy. Đây cơ hồ chính là một cách trạch nam tất cả mộng tưởng. Hơn nữa. Chỉ cần hắn đàng hoàng ở tại gian phòng của mình bên trong. Vậy hắn liền có thể một mực kéo dài tiếp tục loại này hoàn mỹ trạch nam sinh hoạt vì lẽ đó sim mi rất thỏa mãn. Hắn cứ như vậy. Trong bạch thủy ngục giam. Vô cùng hạnh phúc sống đến 49 tuổi. Thẳng đến cách nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều Hắn đã từng cuộc sống tốt đẹp triệt để rời hắn mà đi Hôm nay, hắn sống thường ngày, nấp tại trong phòng của mình chơi va me đông, đông đông một chàng tiếng gõ cửa vang lên Jimmy có chút buồn bực bởi vì dưới tình huống bình thường Thì sẽ không có người tới quấy dày mình Ai vậy hắn có chút ít phát cáo tạm dừng trò chơi, hét lên Thông lệ khỏe mạnh kiểm tra thanh âm bên ngoài đáp lại. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 30 bạc thủy ngục giam 3A lại kiểm tra sức khỏe không phải 2 tuần lễ trước vật thể kiểm xong A Jimmy lầm bẩm. Hướng mình cửa phòng đi đến. Kiểm tra sức khỏe chuyện này. Rất dễ giải thích. Jimmy thân là một cái gì năng tỉnh hóa khí. Là toàn bộ bạc thủy ngục giam có thể vận chuyển căn bản. Loại người này thân thể. Nói trắng ra, kỳ thật căn bản cũng không thuộc về chính hắn. Giống như là một ít người trong ý sâm trên thế giới tất cả nam nhân đều chết hết, chỉ còn lại ngươi một cái tình huống. Kỳ thật loại thời điểm này, ngươi hướng tới những cái kia lấy không hết mỹ nữ A không dùng hết tiền a Tất cả nữ tính quỳ lại chìm nổi. Hoặc là ngươi sẽ trở thành thế giới này bá chủ loại hình mộng đẹp, đều là hoàn toàn không tồn tại tin tưởng ta. Nếu quả như thật đến lúc này, ngươi tốt nhất chờ mong ngươi có thể tại đợt thứ nhất lai sống tình huống dưới, chế tạo ra đầy đủ tiểu nam hài đến. Nếu không ngươi liền tranh thủ thời gian đang bị nắm ở trước đó bản thân đoạn đi. Không phải, ngươi đứng trước liền tuyệt đối là nhớ muốn chết đều không chết được cuộc sống bi thảm. Còn tốt, Jimmy trên thân gánh vác, còn không tính là nhân loại phồn diễn sinh sống như vậy gian khổ trách nhiệm. Nhưng là dù cho dạng này Hắn yêu nguyên mỗi tháng đều phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe Vạn nhất hắn ngày nào rắc một cái chết Cái kia trong ngục giam những người biến dị này còn không vui chơi Rảnh dối như vậy lời nói ít nói Jimmy trong tù Cũng không lo lắng sẽ có người đối chính hắn bất lợi Vì lẽ đó liền trực tiếp liền mở ra cửa phòng Ngoài cửa là một cách mấy tên lính võ trang đầy đủ Dưới tình huống bình thường Cùng mình tiếp xúc người đều là loại này mặt đều không lọt binh sĩ Hơn nữa Jimmy cũng biết Những binh lính này mỗi ngày đều sẽ luôn chuyển cương vị Nguyên nhân chủ yếu là Sợ mình sẽ thông đồng một ít nhân viên công tác chạy trốn Hoặc là một ít tổ chức chạy vào đem Jimmy cứu đi tình huống Nói đùa Có người muốn đem mình cứu ra ngục giam cái kia Jimmy biết rõ Khẳng định cái thứ nhất báo cáo a Cái này có ăn có uống Ai mẹ hắn nguyện ý ra ngoài Đi thôi tên lính kia lạnh lùng nói Sau đó liền xoay người ra hiểu Jimmy đuổi theo chính mình Jimmy cũng rất hiểu chuyện trực tiếp theo sau Rất nhanh hai người liền đến tới phòng cấu thương Phòng y tế người phụ trách gọi mu tao cô Là một tên có Nhật Bản huyết thống nữ nhân 30 tuổi không đến Cách đầu có chút thấp Nhưng là tướng bảo lại là 10 phần tiêu chí Cơ bản phù hợp đại đa số trạch nam đối nữ tính nhân vật ảnh tưởng Đây là bạc thủy ngục giam mới là để Jimmy phối hợp mỗi tháng kiểm tra sức khỏe Chuyên môn theo phụ tận thành khu điều phối tới bác sĩ Chỉ phụ trách một mình hắn Ngươi, khoan hãy nói Đề nghị này rất có hiệu quả Từ khi cô tiểu thư bị điều nhiệm tới này về sau Jimmy kiểm tra sức khỏe lúc phối hợp độ thẳng tắp tiêu thăng Nằm trên đó đi Cô nhìn thấy Jimmy đến về sau Vẫn lạnh lùng nói Sau đó chỉ một cách bên cạnh chữa bệnh giường Vì cái gì đột nhiên đem kiểm tra sức khỏe sớm À Jimmy nghi ngờ hỏi Cô tiểu thư đầu đều không có chuyển nghiêng mắt nhìn hắn một chút Ta cũng không biết Phía trên nói thế nào Ta liền làm như thế đó có thể nhìn ra được Mu Tao Cô đối với Jimmy ấn tượng cũng không tốt. Nói nhàm, tốt đẹp như vậy tuổi tác nữ nhân. Bị điều khiển đến loại này chim không thèm ị trong ngục giam. Còn mỗi ngày đều đến đối mặt một cái so với mình số tuổi lớn gần 20 tuổi lớn tuổi trạc nam. Dù ai cũng sẽ không vui vẻ tốt à. Jimmy lệ cũ đồng dạng ăn sẹp chỉ có thể ngoan ngoán bò lên trên chữa bệnh giường. Sau đó theo máy móc vận hành âm thanh kiểm tra sức khỏe bắt đầu Quét hình, rút máu, một vài vấn đề đơn giản cùng khảo thí Thời đại này Chữa bệnh kỹ thuật mặc dù so với trước khi chiến đấu không chút tiến bộ Nhưng là Loại này kiểm tra sức khỏe còn có thể rất nhanh đến mức ra kết luận Vì lẽ đó sau 2 giờ Jimmy tư liệu liền đắp lên chuyển đến kho tin tức bên trong Sau đó Jimmy ngay tại cảnh vệ dẫn đầu dưới. Trở lại gian phòng của mình. Tiếp tục chơi từ bản thân trò chơi. Hết thảy đều giống như bình thường đồng dạng. Gió êm sóng lặng. Nhìn không ra một tia dị đoan. Bạch Thủy ngục giam tầng dưới chót giám ngục trưởng trong văn phòng. Jimmy vừa mới kiểm tra sức khỏe báo cáo đã được bày tại giám ngục trưởng trên bàn công tác. Một tên qua tuổi 50 gầy gò nam tử, đang nhìn trên bàn màn hình, như có điều suy nghĩ. Người này chính là bạch thủy ngục giam tối cao người nói chuyện, giám ngục trưởng. Ước hắn là một tên cấp 4 người đột biến. Mà dị năng của hắn, nhìn danh tự liền có thể đoán được. Cùng côn trùng có quan hệ. Hắn có thể triệu hoán cùng thúc đẩy số lượng không có hạn mức cao nhất bầy ông. Nhiều đến tre khuất bầu trời. Ít đến một cách đơn độc cá thể. Hơn nữa. Hắn còn có thể đem cảm giác giá tiếp tại bầy ong lên. Nhìn thấy bọn chúng nhìn thấy. Nghe được bọn chúng nghe được. Loại dị năng này tính công kích kỳ thật không mạnh. Thậm chí còn không bằng một chút cấp ba người đột biến. Nhưng là. Nó áp dụng phạm vi phi thường rộng rãi. Vạn nhất có một ngày mi thật thấy cái gì nhị thứ nguyên manh muội tử. Một hơi không có đi lên. Giác đột từ Như vậy tại bạch thủy ngục giam loại địa phương này Hắn càng là có thể phát huy ra 120% tác dụng Đây cũng là hắn có thể trở thành nơi này người phụ trách nguyên nhân Đầu tiên Bày ong cách đồ chơi này tính cơ động rất cao Nếu quả thật có người trốn Hoặc là trốn đi Như vậy hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem tìm ra Tiếp theo Bất kể nói thế nào nơi này là cách đập nước Vì lẽ đó xung quanh tất cả đều là nước chảy xiết nước sông Người nếu là tìm một cách gì năng đại khai đại hợp người cái kia đánh lên Một cách không chú ý Đem đập lớn đối cách lỗ thùng cái kia không tại chỗ tựu đồng quy vu tần A Cuối cùng tự nhiên là vì đối phó những cái kia cường đại cấp 5 người đột biến Đám người kia từng cách đều là một quyền có thể đánh ra một cách pháo cối hiệu quả ra hỏa Ngươi cũng không thể tìm người cùng bọn hắn cương chính diện đúng không Vì lẽ đó Tại đập lớn hạ ru Hắn chăn nuôi lấy mấy ngàn dương đặc thù ông độc Những này ông mật thể tích cực nhỏ Tốc độ cực nhanh Bay lên cũng không có gì động tính Hơn nữa Độc châm đều là mang theo cường lực chất gây ảng ảnh Vì lẽ đó thật đến cần đánh nhau thời điểm. Những này ông mật sẽ thành đối phó những cái kia cường lực người đột biến đại sát khí. Đương nhiên, quốc sĩ năng dĩ nhiên rất thích hợp nơi này. Nhưng hắn cuối cùng không phải một cách bảo an nhân viên. Vì lẽ đó bản thân hắn, cũng là một tên bộ ốc phi thường đủ người. Hắn yêu thích trừ nuôi ông mật bên ngoài chính là nhìn máy giám thị. Ngươi khả năng không có cách nào lý giải đam mê này Nhưng là ước đích thật là mười phần thích xem máy giám thị Hơn nữa còn không là bình thường nhìn Hắn thích đem máy giám thị xếp thành hoành liệt bằng nhau hình vuông đội ngũ Sau đó cửa hàng ở trên tường Cùng nhau xem Hắn đối với cách này giải thích là Dạng này có thể để cho hắn cảm giác được ông mật mắt kép quan sát sự vật lúc phức tạp cảm giác Tốt mỗi người đều có mình nhỏ đam mê, ta cũng không có cách nào nói hắn cái gì. Dù sao, hắn liền mỗi ngày đều ngấp tại trong phòng làm việc mình. Nhìn chầm chầm cái kia gần trăm cái ca mê ra dám thì hình tượng. Cũng chính bởi vì dạng này, ước đối với mình quản lý khu vực có thể nói là như lòng bàn tay. Vì lẽ đó, ngay tại hôm qua, hắn tại thứ 4 tù khu cửa ra vào hình tượng bên trong. Phát hiện một điểm nho nhỏ gì thường. Một tên đứng gác binh sĩ, liên tục 3 giờ. Không có nháy qua con mắt. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 31 bạch thủy ngục Sam 4 tốt A. Ta đến thừa nhận giám ngục trưởng người này là rất nhàm chán. Bởi vì hắn vẫn thật là nhìn chằm chằm màn này dòng rã 3 giờ. Đến xác nhận cái kia cảnh vệ là có hay không không có chớp mắt. Hắn cảm thấy rất không thích hợp. Bởi vì coi như cách này thủ vệ là cái cấp một người đột biến Dị năng của hắn chính là không nháy mắt Có lẽ có thể trởn tròn mắt đứng thẳng đi ngủ Vậy hắn trong bạc thủy ngục giam cũng hẳn là không có cách nào hoàn thành loại chuyện này mới đúng Như vậy có người muốn hỏi cách này giám ngục trưởng cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền nhìn chằm chằm giám thì hình tượng 3 giờ Hắn là nhàn dối không chuyện gì làm chi Ngươi đừng nói Hắn thật đúng là chính là không có chuyện làm bạch thủy ngục giam sinh hoạt thật cực kỳ nhàm chán. Nơi này lúc đầu tù phạm liền thiếu đi. Nhiều nhất thời điểm. Cũng bất quá gần trăm người. Một chút mới tù phạm đưa vào về sau. Cơ bản trong vòng mấy tháng cũng liền bị xử tử. Nơi này không tồn tại vượt ngục khả năng. Mà những cái kia thường ở nhân khẩu nhóm cũng đều là đem nơi này đem nhà khách đồng sản. Đến thời gian ăn chút cơm, không có việc gì linh lời trấu ngoặt. Đánh nhau ẩu đả loại hình sự tình cũng cơ bản không có. liền phụ thông trong ngục giam tiêu chuẩn thấp nhất bang phái đấu tranh đều rất ít. Vì lẽ đó, ở đây công việc trừ mỗi ngày điểm một lần tên người bên ngoài cơ hồ chính là ngồi chơi. Làm việc như vậy hoàn cảnh phía dưới. Mọi người liền sẽ có loại mình càng ngày càng vô dụng cảm giác. Nếu như bản thân ngươi là cái cá ướp mối cũng liền thôi. Nhưng là ướp lại là một cái đối với mình yêu cầu rất cao. Tự hạn chế tự cường thành công hình nhân sĩ. Ngươi để hắn trong bạc thủy ngục giam mang cái 355 năm. Hắn khó tránh khỏi liền xe mắc điểm ếp buộc chứng loại hình vui buồn thất thường tật xấu vì lẽ đó. Phát hiện cái này gì thường về sau. Hắn liền rất bệnh hoạn cảm thấy này lại sẽ không là cái đại sự gì tiện phát sinh trước điểm báo trước. Kết quả là, hắn lúc này liền đem cái này thủ vệ cho kêu đến, muốn hỏi rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện xảy ra. Thế nhưng là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Người này công bố, mình một mực tại tận trung cương vị, không có ngủ. Hơn nữa mình cũng tuyệt không có khả năng có liên tục 3 giờ không nháy mắt năng lực hằng đến ướt đem màn hình giám sát cho hắn nhìn. Người kia mới bày ra một mặt trợn mắt húp mồm biểu lộ. Hắn nói: "Mình căn bản cũng không biết mình không có chớp mắt." Ăn, đại thể quá trình chính là cái dạng này. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là dù sao chỉ là không có chớp mắt mà thôi. Nói không chừng chính là camera tấm số không đủ đưa đến đâu. Vì lẽ đó bình thường loại tình huống này Tối đa cũng chính là làm cây nhàm chán trong công việc tiêu khiển. Qua mấy ngày, liền sẽ bị quên đến sau đầu đi. Nhưng là ước lại là cái chú ý cẩn thận ép buộc chứng đến có chút bệnh hoạn người. Sự tình tuy nhỏ, nhưng là hắn không biết rõ ràng chân tướng. Quả thực chính là cảm giác đều ngủ không ngon. Vì lẽ đó, hắn ngày thứ hai liền đem người này rời lúc đầu cương vị. Sau đó tiến hành dài đến 48 giờ giám thị. Mà kết quả. Cái gì gì thường cũng không phát hiện. Sau đó. Quốc lại hoài nghi. Có phải hay không là có người nào muốn xâm lấn bạch thủy ngục Sam giám thị hệ thống vì lẽ đó. Hắn lại tìm mấy người đem tất cả giám thị tuyến đường trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Kết quả. Chứ bắt tới mấy cái tự tiện dùng dám thì hệ thống nhìn lén nữ tù phạm tắm rửa nhân viên bên ngoài. Yêu nguyên không thu hoạt được gì. Theo lý thuyết. Bởi vì một cái nhò nhỏ gì tưởng. Liện khẩn trương đến loại trình độ này. Cũng đã đủ. Nhưng là ước vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn lại nghĩ tới. Có phải hay không là điều gì năng xảy ra vấn đề. Năm nay Jimmy đã 49 tuổi. Bình thường nữ tài ở độ tuổi này đều sẽ xuất hiện thời mãn kinh loại hình tình trạng. Mặc dù nam không có thời mãn kinh, nhưng là ai cũng không chừng. Có thể hay không đến ở độ tuổi này, dị năng sẽ xuất hiện ba động. Vì lẽ đó, ước lúc này liền hạ lệnh đối Jimmy tiến hành một lần từ giữa đúng chỗ thân thể kiểm tra. Mà kết quả, vẫn không có bất kỳ thu hoạch Thật chẳng lẽ chính là ta đang nghi ước nhìn xem trên bàn kiểm tra sức hỏi báo cáo tự nhủ Như thế nào, đến loại trình độ này, ngươi cũng cho là chúng ta dám ngục trưởng đại nhân hẳn là từ bỏ đi Ha <cười> ha <cười> Vậy ngươi cũng quá xem nhẹ một vị ớt buộc chứng thời kỳ cuối Lại thêm nhàn dối không chuyện gì làm quyền cao chức trọng người Vì lẽ đó rất nhanh Hắn lại nghĩ tới một cái khả năng đó chính là vài ngày trước Mới tới tên kia tù phạm Giống như vừa lúc bị giam giữ Tại thứ tư khu giam giữ Ân Một người mới sau khi đi vào không có mấy ngày Hắn chỗ khu giam giữ thủ vệ liền xuất hiện kỳ quái Không nháy mắt triệu chứng Trong lúc này sẽ có hay không có cái gì liên hệ đâu nghĩ đến cái này Ước mau đem mấy tù phạm hồ sơ lật ra tới Han ni Ban Là ghép cấp hai người đột biến đã từng nghề nghiệp là khoa tâm thần bác sĩ giam giữ nguyên nhân là Có thể không nhìn sự Dự luật đọc được cái này quớt xứng sờ Hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì Trên thực tế hắn cũng không biết mình nghĩ đến cái gì Dù sao Hắn chính là cảm thấy Cái này mới tới tù phạm Khẳng định cùng cái này sự kiện có thoát không ra quan hệ suy nghĩ đến bước này Ý nghĩ này tựa như là trên mặt thanh xuân đậu đồng dạng Làm cho giám ngục trưởng khó chịu Vì lẽ đó Hắn lúc này liền hạ đạc mệnh lệnh Đem cái kia gọi là Hany ban người mang cho ta tới bạch thủy ngục Sam bên trong Giám ngục trưởng cũng không có chuyện làm Người phía dưới càng là không có chuyện làm Vì lẽ đó Quốc mệnh lệnh rất nhanh liền bị chấp hành đúng chỗ 10 phút sau Han Ni Ban liền được đưa tới giám ngục trưởng trong văn phòng. Ngươi tốt chắc hẳn ngươi đã biết rõ, ta là cách này xét thấy giám ngục trưởng. Ta gọi ước. Hắn ngồi trên ghế nhìn xem Han Ni Ban nói. Lúc này, Han Ni Ban hai tay bị thật chặt khảo cùng một chỗ, hai chân cũng bị cài chốt cửa từ lực vòng. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, vì lẽ đó, ta cứ việc nói thẳng. Ướp đem trên bàn màn hình chuyển hướng ban Đối với cái video này, ngươi thấy thế nào ban ngắm một chút hình ảnh kia? Nếu như ngươi không thích quanh to lòng vòng, vậy ngươi hẳn là trực tiếp nói cho ta cái video này thảo luận cái gì? Hoặc là ngươi tại sao phải để ta nhìn đoạn video này? Như thế, chúng ta còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Ướp thoáng lăng một cái, Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Cái này gọi là Hany ban mặt người đối với mình về sau Tựa hồ cũng không có một chút xíu sợ hãi ý tứ Ngược lại lộ ra có chút không kiên nhẫn Đây đối với một cách vừa mới bị giam vào ngục giam bên trong mấy tù phạm đến nói Không có chút nào bình thường Tốt à Quốc cười đáp lại nói Kỳ thật Nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ màn này Ngươi liền có thể phát hiện Vào miệng khu tên kia cảnh vệ Một mực không có nháy mắt Ô phải không Hanni ban tưởng như là hơi có chút kinh ngạc Chuyện này là ngươi phát hiện Nói xong Hắn ngắm một chút văn phòng trên tường cái kia mấy chục khối song song trưng bày màn hình Nói cách khác Ngươi tại nhiều như vậy dám thì hình tượng bên trong Phát hiện có một tên cảnh vệ trưởng thời gian không nháy mắt điểm ấy chi tiết nhỏ ướp cười gật gật đầu. Đúng thế. Ha ha quan sát của ngươi thật sự là nhạy cảm. Hanni ban tựa hổ lộ ra thật cao hứng. Hắn bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ướp. Vì lẽ đó, ngươi đem ta gọi tới. Lại là vì cái gì đây ướp có chút chán xét Hanni ban nhìn mình ánh mắt. Nhưng là vẫn tận lực duy trì một cái giám ngục trưởng hẳn là có phong độ. Dù sao trước mắt ra hỏa này qua mấy ngày liền sẽ bị xử tử. Ta hoài nghi chuyện này cùng ngươi sẽ có hay không có chút quan hệ. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn đi bàn cười, cười cười u, v, quy, quy, mơ. Ý của ngươi là nói. Ngươi hoài nghi là ta đem tên kia cảnh về làm cho liên tục mấy giờ không nháy mắt. Đúng không ướt gật gật đầu. Biểu thì, chính là chuyện như vậy. Han Ni Ban tựa như là giò xét xong ướp, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở ánh mắt của đối phương bên trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đúng, là ta làm. Vạn giới bệnh viện tâm thần 19 chương 32 bạc thủy ngục giam năm trận này nói chuyện kết thúc so dữ liệu nhanh rất nhiều. Mười mấy phút sau, Han Ni Ban liền bị mang về đến mình trong nhà tù Mà lần này trước mắt sự kiện, tựa hồ cũng liền dạng này không. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, bạc thủy ngục giam bên trong đến hai cách người mới. Một tên mới y tá bị phân phối đến cô bác sĩ thủ hạ. Một tên đầu bíp bị phân phối đến hậu cần xử phòng bíp. Tên kia mới y tá tên gọi côn. Ráng người rất hòa cay. Ráng rấp cũng không tệ. Chỉ là nhìn tựa hồ không quá an hiểu trang điểm. Trên mặt nhãn ảnh cùng son môi sắc số đặc biệt không đáp phối. Lộ ra sở sở ương ương. Bất quá. Đối với trong ngục giam đám này nhân viên công tác đến nói. Chỉ cần có thể nhìn xem trước đó lồi sau vỉnh lên thân thể. liền đã rất đủ vị. Mà vị kia đầu biết, giống như kêu cái gì đó đi. Tùy tiện, mọi người quan tâm là cơm nước, về phần hắn kêu cái gì không có người để ý. Bốn giờ chiều 10 phần, điểm Jimmy vẫn như cũ sống thường ngày ở trong phòng của mình nhìn vỡ. Đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Vỡ bên trong tình tiết vừa vặn tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Lúc này bị đánh gãy hào hứng. Bất kể là ai cũng sẽ không vui vẻ. Vì lẽ đó, Jimmy tức giận lôi ra cửa, ngoài cửa cũng vẫn như cũ là một tên cảnh vệ. Lần này lại muốn làm gì a hắn một mặt oán khí quát Mà cái kia cảnh vệ nhàn nhạt cho ra một cách đáp lại thân thể kiểm tra À Jimmy nghe xong Không phải hôm qua vừa mới kiểm tra xong A vì cái gì lại muốn kiểm tra bước nói nhảm Giám ngục trưởng yêu cầu cảnh vệ nói Jimmy bất đắc dĩ dù xuống đầu Hắn kỳ thật rất rõ ràng thân phận của mình Mình cuối cùng vẫn là cùng những cái kia cấp 5 người đột biến khác biệt Chính phủ nuôi đám người kia. Là bởi vì bọn hắn có thể vì chính phủ làm sự tình. Mà chính mình. Kỳ thật chỉ cần còn sống là được. Vì lẽ đó đừng nhìn hiện tại mình ăn ngon uống ngon. Nhưng là xét đến cùng. Mình cũng là một tên tù phạm. Mà mình bây giờ sinh hoạt. Là xây dựng ở mình toàn diện phối hợp cơ sở lên. Nếu như mình có một ngày không nghe lời. Như vậy. Mình rất có thể liền xe bị giam vào đông lạnh trong khoang thuyền. Xem như một cây xe thở đảo cụ. Vừa nghĩ tới xe thở đảo cụ. Jimmy lập tức nghĩ đến một ít vở bên trong tình tiết. Cái này khiến hắn toàn thân một cái giật mình. Tranh thủ thời gian đàng hoàng đuổi theo tên kia thủ vệ. Rất nhanh, hắn liền đến tới phòng cấu thương. Đẩy cửa ra, Jimmy lăng một cái. Bởi vì ở trong phòng trừ cô tiểu thư bên ngoài còn có một tên gương mặt mới. Ngươi tốt, ta gọi ha gì? Cun, mới tới y tá. Người kia cười nói ra, sau này, ta đem cùng cô tiểu thư cùng một chỗ phụ trách ngươi khỏe mạnh kiểm tra. Nha, ngươi, ngươi tốt. mi đáp lại đến. Hắn thật không có đối cách này mới tới y tá sinh ra cái gì hoài nghi tâm lý. Có thể là bởi vì gần nhất kiểm tra quá tấp nập Vì lẽ đó ngục giam phương lại điều đến một tên nhân viên y tế đến hiệp trợ cô Ăn cái này rất nói còn nghe được Không cần cùng cái này mập trạch nói quá nhiều nói nhảm Cô vẫn như cú đối xin mi ôm thái độ lạnh lùng Ngươi thất thần làm gì Nhanh lên nằm trên đó bị một cách đáng yêu nữ sinh chỉ vào cái mũi nói mập trạch Hơn nữa còn là tại một nữ nhân khác trước mặt Cái này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để người có chút hỏa khí Nhưng là Jimmy lại chỉ có thể hánh hánh nhiên gật gật đầu Sau đó bò lên trên kiểm tra giường Cô tiểu thư bắt đầu đến những cái kia chữa bệnh dụng cổ bên cạnh chuẩn bị bắt đầu kiểm tra sức khỏe Cô nghĩ tá thì đến đến bên giường Hướng Jimmy trên thân rán lên các loại kiểm tra thiếp phiến Chính rán vào Nàng trung quy đối ngươi như vậy giữ rằng sao cun đột nhiên dùng chỉ có hai người bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Jimmy lăng một cái, hắn không tốt lắm ý tứ nhìn xem vị này mới tới xinh đẹp y tá, đúng vậy A Ngạch, hắn vậy mà thừa nhận. Nhưng là đây cũng không phải là cái gì ngoài ý liệu trả lời. Jimmy thân là một cách 40 đến tuổi áo cơm không lo lớn tuổi trạch nam. Hắn nói không chừng còn cảm thấy bị một cái nữ nhân xinh đẹp cả ngày dùng ngôn ngữ đến vũ nhục. Là kiện chuyện rất hạnh phúc đâu. Ha ha! Thật là một cái đáng yêu đại thúc. Cun cười cười nói, nàng mỗi ngày nói như vậy ngươi, ngươi sẽ không tức giận sao ác. Kỳ thật ta đã quen thuộc. Jimmy nói. Vì lẽ đó, ngươi liền không nghĩ tới trả thù nàng một cách cun cười. Giống như là một cái chuẩn bị đùa ác tiểu hài đồng giảng Jimmy cũng bị cái này nhìn cổ linh tinh quái bác sĩ mới chọc cười trả thù ha <cười> ha Chẳng lẽ ta còn được quá khứ gó đầu của nàng A U Vinh Quy Quy Mơ Nói cũng đúng Làm như vậy cũng quá thất lễ Cun che miệng cười nhẹ nói Vì lẽ đó vẫn là ta tới đi A Jimmy xứng sở một cái Hắn còn có chút không có kịp phản ứng những lời này là có ý tứ gì. Ngay sau đó, hắn liền thấy cái này mới tới y tá đi đến bên tường. Tiện tay cầm lấy một cái y dụng trèo chống giá. Chiếu vào một bên cô tiểu thư đầu. Bang một cái. Cô bác sĩ không nói tiếng nào, liền bị nện ngã xuống đất. Cun tiểu thư mang theo giá đỡ, một mặt mỉm cười, hướng trên giường trởn mắt hốt mồm mi nhìn sang. Thế nào còn hài lòng không? Một trần trầm mặn. Jimmy đều mắt trờn tròn. Cái gì ta đang nằm mơ chứ? Hắn có chút miệng mở rồng suy nghĩ thẳng đến ánh mắt đảo qua nằm dạp trên mặt đất cô. Hắn mới rốt cuộc kịp phản ứng. Ngươi, ngươi. Jimmy run dậy. Một cái xoay người. Liền bẹp từ trên giường đến rơi xuống. Sau đó vội vàng lộn nhào hướng phía góc tường thối lui. Lúc này quân không biết theo cách kia móc ra một cây ốm chích Nhẹ nhàng nắm ở trong tay Quơ xinh đẹp chi Mỉm cười hướng phía Jimmy đi tới U Vinh Quy Quy Mơ Ngươi phải nỗ lực đình chỉ đừng kêu a Không phải Ta cũng chỉ có thể cho không ngoan hải tử đánh một châm Jimmy tranh thủ thời gian hai tay che miệng của mình Vẫn không quên kẹt chặt hai chân tránh lúc túc kè ra quần. Cùng lúc đó, bộ hậu cần. Ngục giam phòng bíp vì lẽ đó. Hiện tại ngươi nhớ ta gọi cái gì a chủ bíp một mặt dừng sâu trừng mắt biểu lộ. Đối trước mặt tròn vẹn cao hơn chính mình một đầu lão y quát. O, V, G, Búp tiên sư nó. Ta không phải búp. Bên kia rửa sau mới là búp. Ta gọi rắc nơi này đầu bếp trưởng thế nhưng là Các ngươi nhìn dáng dấp không sai biệt lắm Lão Huy gãi đầu nói Hốn đàn Ta làm sao có thể cùng hắn dáng dấp giống nhau đầu bí trưởng rắc cổ họ lại cất cao một mảng lớn Hắn hiện tại khí gan đau Bộ phận nhân sự đám kia đồ đần là từ đâu lấy được như thế một cái bộ ớt có bệnh bíp sau Còn có Ta hiện tại Giờ này khắc này Liện yêu cầu ngươi đem đầu này dây xích sắt cho ta ném Hắn chỉ vào lão ghi trên cánh tay quấn lấy xích sắt quát Ngươi mang theo cách đồ chơi này tại trong phòng bếp đi loạn chúng ta làm Ra đồ ăn đều mẹ hắn đến kim loại nặng vượt chỉ tiêu ngươi xem một chút Nó phía trên đều muốn đến rơi xuống lão ghi suy nghĩ một hồi Ác! Cái này chỉ sợ không được Cái này dây xích là giới xa cố ý làm cho ta Ta còn thật thích nó. ngậm miệng giác cảm thấy nếu không có sự dự luật. Mình bây giờ khẳng định đã cùng gia hỏa này đánh nhau. Giới xa lại là cái gì vượt. Ngươi là đầu bíp. Không phải mẹ hắn trang trí nếu như ngươi đang còn muốn nơi này làm việc. Ngươi liền phải nghe ta. rắc sắt cổ hô. Nhưng vào lúc này một trận tiếng cảnh báo đánh gãy hắn gào thét Toàn bộ bíp sau người đều sưởng sốt. Bọn hắn ở đây công việc nhiều năm như vậy. Liễn chưa từng có nghe qua cảnh báo vang lên qua. Chuyện gì xảy ra là phòng ngừa bảo lực diễn tập ác kia gọi búp người một mặt ngơ ngác nói thì thầm. Đột nhiên, phúc một tiếng. Tựa như là có cái gì nóng hầm hập chất lòng. Phun tung tói đến trên mặt của mình.